Hắn mong tay căn căn bị mở ra, lộ ra huyết nhục mơ hồ đầu ngón tay, có đầu ngón tay thậm chí có thể nhìn đến bạch cốt, hai tay cùng một chân đều bị bẻ gãy, cả người giống như ngâm mình ở vết máu bên trong. Sáu lượng không có theo tiếng, như cũ thấp giọng nỉ non, chủ tử. Cánh tay hắn bẻ gãy, muốn bắt mạch đều yêu cầu phá lệ cẩn thận, một vân giao thử một chút lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu, hợp hoàn tán. Việt vương bước nhanh tiến lên, giao nhi. Mộc vân dao móc ra một viên thuốc viên, nhanh chóng cấp sáu lượng uy đi xuống, rồi sau đó quay đầu dặn dò vệ chín, vệ chín, đem sáu lượng mang đi ra ngoài, tiểu tâm một ít, hắn cả người. Đều là thương. Đúng vậy. Ra địa đạo, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, một vân dao nheo nheo mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh băng hàn. Một bóng người nhanh chóng chạy tới, thở hồn hển dừng lại ở một vân dao trước mặt, ta liền vãn trở về trong chốc lát. Ngươi liền đem chính mình lăn lộn thành cái này quỷ bộ dáng, thật là bản lĩnh. Một vân dao nhìn độc nương tử, nhìn nàng tràn đầy quan tâm cùng lo lắng khuôn mặt, khỏe môi hơi hơi giật giật, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về. Độc nương tử hung hăng mà nghiến răng, ngươi quay đầu lại lại cùng ta tính sổ, trước cứu người, ngươi đi xem du vương phi, ta tới giúp ngươi cứu trị sáu lượng. Một vân dao gật gật đầu, hảo, yên tâm, sẽ không có việc gì. Nhất định trả lại ngươi một cái tung tăng nhảy nhót cấp dưới Phong nội Một vân giao thu hồi ngân châm Nhìn đến du vương phi hô hấp vững vàng Hạ thân vết máu cũng ngừng Dần dần mà nhẹ nhàng thở ra Du vương sắc mặt chố mắt chờ ở bên ngoài Nhìn đến một vân dao ra tới Mới đột nhiên run lên đón đi lên Trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi chi xác Hắn sợ nghe được tin tức xấu Sợ chỉ trước mắt Phương hoa liền sẽ rời đi hắn Nhị tẩu người không có việc gì Bất quá hải tử không có giữ được. Du vương thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện lên nồng đầm vui mừng. Người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo, hải tử. Chúng ta lúc sau còn sẽ có. Một vân dao hơi hơi hé miệng, trong lòng một mảnh chua sót, nhị tổ sau này. Sau này chỉ sợ không thể lại dựng dục con nối roi lần này đẻ non là bị người trọng lực giấm đạp bụng tạo thành, đối thân thể thương tổn rất lớn, có thể nhặt về một cái mệnh tới. Đã là vạn hạnh. Nếu bọn họ lại vãn đi nửa canh giờ, chỉ sợ liền mệnh đều sẽ không có. Du vương cong lưng đi, đôi tay đỡ đầu gối, chỉ cảm thấy máu từng trận dâng lên, trước mắt tràn đầy phương hoa biết được chính mình có thai lúc sau thần sắc mừng rỡ. Bọn họ còn ảo tưởng hài tử là nam hài vẫn là nữ hài, ảo tưởng sau này nên như thế nào dạy dô hắn lớn lên, không nghĩ tới trong trước mắt, hết thể đều thành bọn nước. Hận ý ở trong lòng lan tràn. Một chút đem trái tim lấp đầy, hắn nhớ tới ở mận phương hoa bụng nhìn đến một mảnh xanh tím, đầu quả tim liền nhịn không được nhỏ dọa huyết tới, bọn họ hài tử là bị người cố ý giẫm đạm nghiền áp mà không có. Hắn phải vì hài tử báo thù, hắn muốn cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Một hồi lâu, du vương mới ngồi dậy, đa tạ tứ lệ muội, phương hoa bên này còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nhị ca không cần khách khí, ta nhất định sẽ giúp nhị tẩu điều dưỡng hảo thân mình. Chỉ là nhị tẩu tỉnh lại, chỉ sợ nhất muốn nhìn đến người là ngươi. Thân thể hảo dưỡng, nhưng tâm bệnh khó trừ, chờ mẫn vương hoa tỉnh lại lúc sau, còn không biết sẽ nhiều thương tâm. du vương gật gật đầu, ta nghe nói ngươi hộ vệ sáu lượng cũng bị bắt, ta muốn biết mật thất bên trong đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Hắn muốn điều tra rõ ràng chân tướng, mới hảo biết đến tuột cùng là người nào tội đáng chết vạn lần. Độc nương tử đang ở giúp hắn trị liệu, hắn hai tay cùng chân đều chặt đứt. Hiện tại như cũ hôn mê bất tỉnh, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ làm người thông chi nhị ca. Hảo, đa tạng, chương 6586 lượng thức tỉnh. Ổn định du vương phi bên kia tình huống, một vân giao liền lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho du vương phu thê. Trước mắt lúc này, vẫn là làm cho bọn họ chính mình tới liếm lắp miệng vết thương tương đối hảo, rốt cuộc người ngoài một vạn câu an ủi, so bất quá bọn họ lẫn nhau một ánh mắt cùng ôm. Sáu Lượng thương thế thực trọng, Mộc Vân Dao quá khứ thời điểm, Độc Nương Tử vừa mới giúp Sáu Lượng cố định hảo hai tay cùng đoạn rất cái kia chân, nhìn thấy Mộc Vân Dao tiến vào, quay đầu lại nhìn nàng một cái, tấm tắc tán thưởng một tiếng, trước kia không cảm giác, hiện tại mới phát hiện, cái này Sáu Lượng tâm tính thật là không phải người thường, có thể so sánh nổi, người hoa sáu lượng bạc đem hắn mua lại đây, tuyệt đối là kiếm quá độ. Mộc Vân Dao tiến lên hỗ trợ, nhìn đến Sáu Lượng huyết nhục mơ hồ ngón tay, Giữa mày gắt gao mà nhăn lại tới Phía trước quá mức vội vàng Chưa kịp xem xét hắn cụ thể trạng huống, Chỉ phân biệt ra hắn trúng hợp hoàn tán Người giúp hắn giải độc Đây là ta nói hắn tâm tính cứng cỏi nguyên nhân Hợp hoàn tán chúng độc lúc sau sẽ làm người lý trí đánh mất Không có giải dược dưới tình huống Chỉ có cùng người giao hoàn thân cận mới có thể giải trừ độc tính Thả độc tính theo thời gian càng ngày càng đúng liệt Thật là sẽ làm người cảm giác ngũ tạng đều đốt Mà hắn tuyệt đối kiên trì vượt qua hai cái canh giờ, này phân tâm tính thật không phải người bình thường so đến quá. Hơn nữa hắn vì làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, ngạnh sinh xinh đem chính mình đôi tay lăn lộn thành dáng vẻ này, vì chính là không bị dược tính chi phối. Một vân giao sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hung ác lấm lấm, trên mặt đất nói mật thất trùng, hắn cùng du vương phi bị nhốt ở cùng nhau. Một cái mang thai hoàng tử phi, một cái chúng xuân dược nam tử, này mục đích không cần nói cũng biết. Độc nương tử sắc mặt bừng tỉnh, ta nói như thế nào cảm giác hắn hai tay cùng chân đoạn có chút hiếm lạ đâu, nguyên lai là chính hắn bẻ gãy. Một vân dao trong lòng run lên, trong lòng hận ý càng đậm, hắn là vì không cho chính mình mất khống chế lúc sau đi mạo phạm du vương phi, cho nên mới dứt khoát đem hai tay cùng chân bẻ gãy. Như vậy liền vô pháp tới gần qua đi nghĩ đến ở mật thất nhìn thấy sáu lượng khi cảnh tượng, một vân dao gắt gao mà cắn chặt răng, trong mắt lửa giận lạnh băng, sắp bén. Độc nương tử cảm nhận được nàng kịch liệt cảm xúc dao động, nhịn không được mở miệng an ủi, yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ làm hắn toàn cần toàn ảnh hảo lên, lần này hồi dược tiên quốc, tìm được một ít thứ tốt, vừa lúc có thể sử dụng được với. Ân, đa tạ, thật muốn nói lời cảm tạ ngày khác nhưỡng một đám đào hoa nhưỡng, hoa mai nhưỡng linh tinh cho ta. Hảo, một vân giao hỗ trợ đem sáu lượng ngón tay băng bó hảo, lại cho hắn được rồi châm khơi thông huyết mạch. uy dược, lúc này mới đi trước thư phòng đi gặp Việt vương. Mục vân giao đi vào tới thời điểm, Việt vương chính nghe vu hàng hội báo, tứ gia tình huống như thế nào. Lý gia đã liên hợp quan viên tiến cung hướng phụ hoàng chờ lệnh, yêu cầu phụ hoàng nghiêm trị tự tiện xông vào hoàng tử phủ ta cùng nhị ca, bất quá phụ hoàng ai cũng chưa thấy. Bà ngoại truyền tin tức lại đây, nói là phụ hoàng thân thể có bệnh nhẹ, hiện giờ ốm đau trên giường, đã hạ chỉ làm nhị ca giam lý triều chính. hoàng thượng thân thể còn hảo. Việt vương gật gật đầu, hoàng cô cô nói thương tâm quá độ khiến cho, điều dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thể tốt một chút. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là hắn trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Độc nương tử đã trở lại, tạm thời từ nàng tới chiếu cố nhị tẩu cùng sáu lượng, ta tiên tiến cùng một chuyến, vấn an một chút hoàng thượng. Hảo. Việt vương gật gật đầu, nhìn đến một vân dao tái nhợt sắc mặt, tiến lên nắm lấy tay nàng. ta làm vu nghị đem xe ngựa chuẩn bị tốt giao nhi vất vả ngươi Mục vân giao lắc đầu ta không có gì sự tình tứ gia không cần lo lắng nhưng thật ra lang vương tấn vương lý gia cùng bắc cương bên kia yêu cầu phá lệ chú ý trước mắt đã sẽ rách mặt hơn nữa hoàng thượng làm nhị ca giam lý triều chính càng làm mắt thấy muốn trần ai lạc định càng là dễ dàng xuất hiện biến cố tứ gia nhất định phải cẩn thận một chút hảo ta đã biết Mục vân giao tiến vào hoàng cung Ý Đức trưởng công chúa nghe nói nàng cầu kiến lúc sau, trực tiếp đem người kêu tiến vào, "Giao Nhi, ngoài cung sự tình tạm thời xử lý thỏa đáng." Mục Vân giao tiến lên nửa quỳ ở ý Đức trưởng công chúa chân biên, bà ngoại, ngài sắc mặt không tốt, vẫn luôn thủ hoàng thượng sao? Chính miệng hạ lệnh vứt bỏ chính mình thân sinh nhi tử cùng xẻo rất chính mình một khối tâm đầu nhục vô dị, chỗ cao không thắng hàn, hoàng thượng trong lòng khổ, cũng chỉ có ta cái này đương tỷ tỷ, còn có thể cho hắn một chút an ủi. Ý Đức Trưởng Công Chúa giúp Hoàng Thượng tún tún gốc chăn, Ý bảo Mục Vân Giao tiến lên đây bắt mạch. Mục Vân Giao vớt Hoàng đế mạch tượng, trong lòng từng trận phát trầm, bà ngoại, Hoàng Thượng thân thể. Ý Đức Trưởng Công Chúa nhẹ hít một hơi, chậm rãi đem trong mắt lệ ý áp xuống đi, Hoàng Thượng thân thể còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Nếu từ hôm nay trở đi bình tâm tĩnh khí, không hề tức giận, hẳn là còn có thể chống đỡ tam đến năm tháng, nếu còn như vậy. chỉ sợ. Chỉ sợ cũng liền một tháng thời gian. Mục vân giao đỏ hốc mắt, càng là hiểu biết, trong lòng đối vị đế vương này kính nể chi tâm càng dày đặc. Hắn là một vị ghê gớm đế vương, đáng giá đại lịch triều sở hưu bá cánh kính yêu ủng hộ. Ý đức trưởng công chúa yết hầu phát khẩn, dùng tốt nhất dược liệu, đem hết toàn lực giúp hoàng thượng điều dưỡng đi. Mục vân giao gật gật đầu, đúng vậy. Du vương phi như thế nào? Du vương phi đẻ non, thả mất máu quá nhiều, người rất là suy yếu. cũng may nàng đấy không tồi cẩn thận điều dưỡng nói có thể khôi phục khỏe mạnh chỉ là thứ đây bất lợi con nối roi ý đức trưởng công chúa nhắm mắt lại trong lòng khó chịu không có con nối roi không có con nối roi cũng hảo thiếu phân vướng bận mới có thể càng thêm lo liệu công chính tri tâm Mận vương hoa tính tình dịu dàng rộng lượng hẳn là có thể đối xử tử tế du vương mặt khắc con nối roi họa kêu biết đâu sau này lại là phúc phúc kêu biết đâu chính là mầm thái họa Chỉ cần du vương đối nàng có cảm tình, mặc kệ tương lai là ai tiếp nhận du vương vị trí, nàng địa vị đều sẽ không đã chịu dao động. Một vân giao tiến lên đỡ lấy ý đức trưởng công chúa cánh tay, bà ngoại, trước mắt đi một bước xem một bước đi, ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Cũng là, hoàng thượng nơi này ngươi khai hảo phương thuốc, ta sẽ làm người sắc thuốc giúp hắn điều dưỡng, ngươi ra cung đi thôi, nói cho du vương, làm hắn chú ý đúng mực. Ý đức trưởng công chúa tâm tư trầm trọng, du vương đối mẫn phương hoa tình cảm thâm hậu, hiện tại bọn họ hài tử không có, thậm chí sau này mẫn phương hoa có khả năng không bao giờ sẽ có con nối roi, như vậy đả kích thật sự là quá trầm trọng, nàng lo lắng du vương dưới sự giận dữ sẽ không quan tâm giết chết Lang Vương. Hắn sắp kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì hoàng thất thể diện cùng thanh danh, hiện tại vô luận như thế nào đều không thể trên lưng thí huynh ác danh. Là... Một vân dao phản hồi du vương phủ, sát trời đã dần dần đen xuống dưới. Vũ Hằng bước nhanh đón nhận tiền đến, vương phi, sáu lượng đã tỉnh, vương ra cùng du vương điện hạ vừa mới đuổi qua đi. Đã biết, một vân dao bước nhanh đi hướng an trí sáu lượng phòng. Nàng tiến vào thời điểm, Việt vương cùng du vương mới vừa ngồi xuống không lâu. Sáu lượng trong ánh mắt mang theo thơm máu, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, nhìn thấy một vân dao đi vào tới. Ánh mắt hơi hơi lắc lư một chút, lỗ trống thần sắc rốt cuộc có một tia sắc thái, chủ tử. mươi 659 tiền căn hậu quả. Mục vân giao tiến lên giúp hắn bắt mạch, phát giác mạch tượng còn tính vững vàng lúc sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhị ca, ngài cũng thấy được, sáu lượng thương thế thực trọng, có thất lễ chỗ, còn thỉnh nhị ca không cần chú ý. Du vương thần sắc như cũ âm trầm, bất quá so với phía trước đã vững vàng rất nhiều, nghe được mục vân giao nói. Hơi hơi gật gật đầu, tứ đệ mộ yên tâm, ta biết sáu lượng vẫn chưa làm ra quá thương tổn ngươi nhị tẩu sự tình, cho nên sẽ không giận chó đánh mèo với hán, ta chỉ là muốn biết, mật thất bên trong đến tổn cùng đã xảy ra cái gì. Sáu lượng thân thể suy yếu, thanh âm cũng không cao, ta phụng chủ tử mệnh lệnh dẫn người hộ tống du vương phi hồi cùng, vừa mới bắt đầu hết thẻ thuận lợi, đi đến xương hoa phố giao lộ, ta cảm giác có chút không thích hợp, còn chưa phản ứng lại đây, liền có nỏ tiện bắn ra. hộ tống Du Vương Phi hộ vệ không có phòng bị, nháy mắt tử thương quá nửa. Ta vốn định mang theo người bảo hộ Du Vương Phi rời đi, chung quanh bỗng nhiên nhảy ra hơn 10 người nội ra cao thủ, xem võ công con đường, hẳn là đến từ Bắc Cương. Lúc sau, vệ chín tiến đến hỗ trợ, như cũ không địch lại, cuối cùng Du Vương Phi bị cướp đi. Khu khu. Sáu lượng nói, nhịn không được ho khan hai tiếng, Vũ Hằng tiến lên cho hắn uy chút thủy, lúc này mới cảm giác hảo một ít. nói tiếp ta cùng du vương phi đồng thời bị chảo ngay từ đầu chúng ta bị phân biệt giam giữ lúc sau lăng vương tiến đến ta lúc ấy bị giam giữ ở nơi khác không biết cụ thể tình hình chỉ nghe được du vương phi trách cứ lăng vương to gan lớn mật lúc sau còn có nàng thỉnh cầu lăng vương vương tha nàng hài tử linh tinh nói du vương cắn chặt răng trong mắt tơ máu càng thêm dày đặc là lăng vương hại bổn vương vương phi giết bổn vương hải tử ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Nhưng là du vương phi bị quan nhập mật thất thời điểm còn hảo hảo mà, lúc sau, ta bị đưa tới giam giữ nàng mật thất trung nhìn thấy nàng thời điểm, nàng dưới thân đã có vết máu, ngã vào ven tường, rất là suy yếu bộ dáng Ta bị mang qua đi lúc sau, lang lệnh vua làm ta khinh bạc du vương phi, ta không muốn, hắn liền làm người cho ta huy dược, may mắn, có người cầu kiến, lang vương vội vàng rời đi, ta khống chế được dự tính. không có làm ra đem thương tổn du vương phi sự tình tới. Lang vương, hảo một cái lang vương. Du vương thần sắc âm trầm tới rồi cực điểm, hắn đột nhiên một vòng nện ở bàn thượng, trung trà chấn động, nước trà bắt bắn ra tới, ta muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Một vân giao trong lòng cả kinh, nhị ca, hoàng thượng đã hạ chỉ làm ngài giam lý triều chính, ngài ngàn vạn muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, trưởng công chúa dặn dò, nhất định phải chú ý đúng mực, chớ có lưu tiếng người bính. Có đôi khi càng là thượng vị giả, yêu cầu băn khoăn sự tình liền càng nhiều, cũng liền càng thêm vô pháp tùy hứng mà làm. du vương đứng dậy, ở phòng tới tới lui lui đi lại, hai tròng mắt đỏ đậm lợi hại, nếu lúc này lang vương liền ở trước mặt hắn, hắn tất nhiên sẽ tiến lên đem nhân sinh xé. Hắn tới tới lui lui đi rồi mười mấy vòng, lúc này mới ngừng ở bên cạnh bàn, đột nhiên đem trong tay trùng trả ngã trên mặt đất, ta tranh quyền đoạt vị. lại liền chính mình âu yếm thê tử cùng hài tử đều bảo hộ không được không có cách nào vì bọn họ báo thù ta đây tranh cái này quyền còn có cái gì ý tứ việt vương mở miệng nói nhị ca bình tĩnh một ít tuy rằng không thể chính tay đâm kẻ thù nhưng là muốn báo thù phương pháp có rất nhiều có đôi khi người sống được lâu một ít mới là trừng phạt đã chết liền cái gì đều không có du vương không ngừng thở hồn hển một hồi lâu mới dần dần mà bình tĩnh trở lại tứ đệ Ngươi nói rất đúng, đã chết liền cái gì đều không có, tồn tại mới có thể nhiều chịu một ít trừng phạt. Tứ để mua làm phiền ngươi chuyển cáo Hoàng Cô Cô, ta sẽ không làm nàng thất vọng. Một vân giao nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi sáu lượng nói, bắt cóc nhị tẩu người chung có bắc cương cao thủ, không biết đến tột cùng có bao nhiêu người, hiện tại lại giấu ở địa phương nào, ở ta đại lịch Triều kinh đô bên trong, rốt cuộc muốn làm cái gì. những người đó rơi xuống thực hảo đoán du vương lạnh lùng mở miệng bọn họ nhất định ở lý ra. việt vương gật gật đầu trong lòng cũng là như thế này cho rằng nhị ca sắc trời đã tối ngươi trước nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu ngươi liền phải thượng triều giám quốc lý chính hơn nữa sự tình hôm nay chỉ sợ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đêm nay dưỡng đủ tinh thần ngươi chống đỡ được nhị tẩu mới có thể kiên cường hào nhìn việt vương cùng một vân giao du vương trong lòng ngày náy Các ngươi vừa mới thành thân, vì ta và các ngươi nhị tẩu sự tình, hai ngày nhiều không có chấm mắt, ta đều ghi tạc trong lòng. Nhị ca nói cái này liền khách khí Việt Vương đứng dậy, nắm tay nhẹ nhàng mà chạm chạm Du Vương bả vai, huynh đệ chi gian, không cần phải nói này đó. ân. Du Vương gật gật đầu, trong lòng rất là may mắn, may mắn có bọn họ hai người, bằng không chỉ bằng năng lực của hán, chỉ sợ lần này Phương Hoa thật sự giữ nhiều lãnh ít. Mục vân giao lại lần nữa xem xét sáu lượng thương thế, sáu lượng, ngươi hiện tại di động không tiện, tạm thời ở du vương phủ dưỡng thương, ta sẽ đem ngươi sân chung quanh hộ vệ đổi đi, chờ ngươi thương thế tốt một chút, lại đến suy xét mặt khác. Hảo, đa tại chủ tử, sáu lượng nhẹ nhàng mà chớp trước mắt, ánh mắt chuyên chú ở một vân giao trên mặt đảo qua, chủ tử, Bắc cương trung cũng có không ít cao thủ, đặc biệt là cái kia quách nạo, người nọ tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn quỷ quệt. Ngươi muốn cẩn thận một chút." Mục Vân Dao gật gật đầu, "Ta đã biết, yên tâm đi." Việt Vương bồi Mục Vân Dao hướng ra phía ngoài đi, ra trong phủ xe ngựa thời điểm, bước chân bỗng nhiên ngừng một chút, quay đầu phân phó Vũ Hằng, "Đi cấp Du Vương điện hạ tìm căn gậy gộc, muốn rắn chắc tiện tay, bọc lên bố lúc sau, cho hắn đưa qua đi." Vũ Hằng ngẩn ra, ngay sau đó liền đầu, "Đúng vậy." Việt Vương đỡ Mục Vân Dao ở thùng xe nội ngồi ổn, ôm lấy nàng dựa vào đầu vai của chính mình. Giao nhi, còn ở khó chịu. Một vân giao gật gật đầu, ân, nhị tẩu tỉnh lại, không biết nên như thế nào thương tâm đâu, ta thật là không nghĩ tới, lang vương thế nhưng âm hiểm đến tận xương tủy, còn có sáu lượng, nếu hắn lúc ấy không có khắc chế hợp hoàn tán độc tính, ra tay mạo phạm nhị tẩu, sợ là chúng ta cùng nhị ca quan hệ liền phải hoàn toàn biến vị. Lang vương này nhất chiêu thật sự là ngon độc, Bắc cương công chúa mới ở một vân giao cùng Việt vương hôn lễ thượng nháo xong việc, Tất cả mọi người biết sáu lượng là một vân giao cấp dưới, hơn nữa vẫn là thực chịu tín nhiệm cái loại này. Nếu sáu lượng mạo phạm du vương phi, như vậy một vân giao thế tất sẽ đã chịu du vương giận chó đánh mèo. Dựa theo Việt vương để ý nàng trình độ, tự nhiên sẽ không làm nàng chịu vì khuất, không nói được, hai huynh đệ liền sẽ như vậy trở mặt thành thủ. Việt vương trong lòng làm sao không cảm giác may mắn, đúng vậy, lúc này đây ít nhiều sáu lượng. Một vân giao dựa vào Việt vương đầu vai. trong lòng dần dần an ổn mệt mỏi từng đợt nảy lên tới không bao lâu liền đã ngủ du vương trong phủ du vương tiếp nhận vu hằng đưa tới gậy gỗ trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang thay ta tưởng tứ đệ mội truyền đạt lòng biết ơn nói xong một tay xách theo gậy gộc trực tiếp lên ngựa đi lang vương phủ lang vương phủ nội các nữ quyến vây quanh ở thư phòng chỗ chính làm ầm ĩ xảo muốn gặp lang vương bọn thị vệ trong tay băng nhận về phía trước thần xác kiên nghị Khuôn mặt lạnh bằng, không hề có bởi vì những cái đó nữ quyến ẩm ý mà tránh ra. Chương 660 đánh chết liền cho người nhặt xác. Lăng vương phi nheo nheo mắt, trực tiếp làm người đem Lang vương hai gã thiếp thất kéo lại đây, là ma ma đem thiếp thất nhóm quần áo xả loạn, đối với bọn thị vệ liền đẩy qua đi. Rồi sau đó, các ma ma trực tiếp hô lớn ra tiếng, du vương cùng Việt vương làm người khinh nhục Lang vương ra quyến lạc. chỉ tiếp những cái đó thị vệ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mắt thấy kia hai gã quần áo bất trình tiếp thất bị đẩy lại đây, không chỉ có sắc mặt không thay đổi, liên thủ trung trường thương đều không có thay đổi vị trí. Lăng Vương phi âm thầm mà hít vào một hơi, trong lòng cáu giận tới rồi cực điểm, đồng thời lại có một cổ sợ hãi không thể tự chế thăng lên, này đó thị vệ thế nhưng như thế không nói tình cảm, chút nào đường sống đều không nói, chẳng lẽ Lăng Vương thật sự xong rồi sao? Tiếng vó ngựa tới gần, Lăng Vương Phi quay đầu, liền nhìn đến một con tuấn mã bay nhanh tới, từ lại môn xâm nhập một đường không hề cố kỵ, rồi sau đó xách theo một cây gậy Du Vương tử trên lưng ngựa nhảy xuống. Lăng Vương Phi tiến lên hai bước, nhị đệ, ngươi cùng Việt Vương hộ vệ khinh bạc Lăng Vương phủ nữ quyến, ngày mai ta nhất định đem cái này tình huống bẩm báo cấp phụ hoàng, làm hắn tới vì Lăng Vương điện hạ làm chủ. Du Vương ánh mắt đảo qua kia hai gã che lại ngực, đầy mặt kinh hoàng thất thố thiết thất. Trong mắt nổi lên lạnh lùng quang mang, đại tẩu có chuyện gì trực tiếp bẩm báo cho bổn vương là được, phụ hoàng đã hạ chỉ, từ bổn vương tới giám quốc lý chính. Ta tìm đại ca có chuyện quan trọng thương lượng, đại tẩu không có gì sự tình nói, mang theo này đó nữ quyến hồi hậu viện đi thôi. Lăng vương phi trong lòng càng thêm hoảng loạn, hít sâu mấy hơi thở mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới, ta muốn gặp điện hạ, ngươi làm này đó hộ vệ tránh ra. Du vương chào phúng cười, Ngày gần đây kinh đô bên trong có kẻ cắp tác loạn, ta phái người bảo hộ đại ca an toàn, tự nhiên không thể làm người tùy ý thấy hắn, vạn nhất là kẻ cắp, đại ca chẳng phải là nguy hiểm. Người tới, đưa lăng vương phi trở về. Lăng vương phi sắc mặt trắng bệnh, ngự khí lại là kiên quyết, lăng vương phủ có chính mình hộ vệ, căn bản không cần ngươi tới phái người bảo hộ, đưa bọn họ đều triệt hạ đi. du vương thần sắc lạnh nhạt quay đầu hỏi chuyện, lăng vương phủ hộ vệ đâu? mau Lăng vương phủ hộ vệ liền bị mang theo đi lên, du vương mắt lạnh nhìn bọn họ, các ngươi có ai nguyện ý thoát ly lăng vương phủ. Bọn thị vệ không dám theo tiếng, quỳ trên mặt đất kinh nghi bất định. Không có người sao. Du vương hạ giọng, trong giọng nói hàm chứa sát khí. Có thị vệ kìm nén không được trong lòng khủng hoảng, dẫn đầu mở miệng, nô tài nguyện ý thoát ly lăng vương phủ. Bọn họ thân là hạ nhân, tự nhiên nhất sẽ xem tình thế, mắt thấy lăng vương liền phải không được. Tự nhiên không ngại khác đầu minh chủ. Có người đi đầu, lại có không ít người sôi nổi mở miệng nguyện ý thoát ly. Cuối cùng, dư lại ước chừng một nửa thị vệ không có mở miệng. Du vương giơ tay, rồi sau đó hung hăng mà huy đi xuống. Bọn thị vệ giơ tay chém xuống, trực tiếp đem những cái đó không muốn thoát ly Lang vương phủ hộ vệ đầu bổ xuống. Đầu người lăn xuống, máu tươi chảy xuôi, Lang vương phủ các nữ quyến hoảng loạn thành một đoàn, têu sợ hãi xong lúc sau. sôi nổi xúc ở Lăng Vương Phi phía sau nhắm mắt lại run rẩy thành một đoàn. Hảo, hiện tại Lăng Vương Phủ không có hộ vệ, đại tàu, ngươi là chính mình trở về, vẫn là bổn vương phái người đưa ngươi trở về. Lăng Vương Phi mặt như giấy trắng, nung liệt huyết tinh khí lệnh người từng trận buồn nôn, nàng hơi hơi hé miệng, hàm răng ngăn không được run lên, chúng ta đi. Thư phòng nội, Lăng Vương tập trung tinh thần nghe bên ngoài động tĩnh, nghe được Lăng Vương Phi mở miệng nói trở về. Khi hắn đột nhiên đá ngã lăn một bên ghế dựa, cái này được việc không đủ thiện nhân. Hắn còn tưởng tức giận, liền nghe được đại môn bị đột nhiên đa văng, trong lòng ngăn không được rét run, lại là ngoài mạnh trong yếu nói, Ninh quân Du, ngươi tới làm cái gì? Ngươi tốt nhất mau chút thả ta, bằng không ta nhất định phải làm phụ hoàng hung hăng mà trừng trị với ngươi. du vương căn bản không có nhiều lời lời nói, nắm thật chặt trong tay gậy gộc, nhấp môi đi nhanh tiến lên đối với lang vương hung hăng mà đánh qua đi. Lang Vương chính kinh nghi bất định, trong giây lát trước mắt hắc ảnh trận lóe, ngay sau đó phịch một tiếng, đau nhức chuyển đến, đánh đến hắn trước mắt biến thành màu đen, đầu ầm ầm vang lên. Du Vương nắm tay Trung bọc bố gậy gộc, đánh hai hạ lúc sau, dần dần khống chế hào lực đạo, vừa không sẽ cho hắn tạo thành quá nặng thương tổn, lại có thể mỗi một chút làm hắn đau triệt nội tâm. Hắn dụ khỏe môi, lạnh băng hai tròng mắt Trung đỏ đậm chi sắc hiện lên. Frank lần này đánh ngươi tính kế huynh đệ. Trong lòng không hề huyết thống thân tình. Frank. Lần này đánh ngươi tàn nhẫn độc ác, không có điểm mấu chốt, tranh đấu để cập gia quyến. Frank. Lần này đánh ngươi bất trung bất hiếu, chọc phụ hoàng sinh khí, khiến hắn lao nhân ra ốm đau trên giường. Frank. Lần này đánh ngươi tầm vô gia quốc, cấu kết Bắc Cường, ý đồ đối đại lịch chiếu bất lợi. Frank. Lần này vì lâm giang vỡ đế khi, lâm giang trong thành tử thương vô tội bạ tánh. Frank. Anh. Du vương nắm chặt trong tay gậy gộc, mỗi một chút nện xuống đi đều mang theo tiếng rít hung hăng mà dừng ở lăng vương trên người. Lăng vương ngay từ đầu còn lớn tiếng trách cứ kêu cứu, đến sau lại ôm đầu sở tại thượng không được phát ra từng trận kêu rên. Nhĩ đệ, ta sai rồi. Ta biết sai rồi, ta là đại ca ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Cả ngươi bị gậy gộc tạp quá, cảm giác xương cốt đều phải bị tạp chặt đứt. Lăng vương rốt cuộc bất chấp cái gì tôn nghiêm, lớn tiếng cầu xin du vương thủ hạ lưu tình. Du vương đôi mắt đỏ đậm, ẩn ẩn ngấn lệ hiện lên, ta phương hoa lớn tiếng cầu ngươi bung tha nàng trong bụng hải tử, ngươi nhưng có thủ hạ lưu tình. Nay một tiếng rít gào mang theo ngập trời lửa giận cùng hận ý, áp lực thâm trầm thống khổ, cơ hồ vang vọng toàn bộ lăng vương phủ. Lăng vương lớn tiếng kêu khóc, ta biết sai rồi, nhị đệ, ta thật sự biết sai rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết ta sao? hắn là thật sự cảm giác sợ hãi, giống như là việt vương phía trước nói, dù vương thật sự giết hắn, phụ hoàng còn có thể vì hắn cái này đã chết nhi tử, lại giết chết một cái tồn tại nhi tử, đánh chết ngươi, ta liền giúp ngươi nhặt xác, yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi một cái vẻ vang tang lễ. lang vương trong lòng run rẩy, nước mắt nước muối hồ đầy mặt, nhị đệ, ngươi ngẫm lại khi còn nhỏ, ta đã từng đã cứu ngươi, lúc ấy ngươi không cẩn thận chạy xuống núi giả. Là ta đem ngươi bối hồi trong điện, giúp ngươi tìm thai ý nghĩa. Ngươi nghĩ tới sao? Chúng ta khi còn nhỏ thực thân cận, cùng nhau đọc sách. Cùng nhau hướng phó tiên sinh. Cùng nhau trốn học bị phụ hoàng bắt đánh lòng bàn tay. Chúng ta đi ngoài cùng chơi đùa, trên người bạc bị trộm. Đại ca còn đem trong tay bánh bao phân cho ngươi ăn. Chúng ta một người một nửa. Ngươi nhớ rõ sao? Du vương giơ lên gậy gộc ngừng ở giữa không trung, hắn nhìn trên mặt đất lang vương. Sau một lúc lâu lúc sau, đột nhiên đem gợi gộc ném xuống đất. Ninh quân lăng, này bút nợ máu chúng ta trầm dai tính. Ta nhất định ở trên người của ngươi một bút, một bút đòi lại tới. Lăng vương nằm trên mặt đất, cả người giống như bùn lầy giống nhau. Ngươi, nhị đệ, ta là ngươi đại ca, ngươi. Ngươi tha thứ ta lúc này đây, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Đại ca, du vương cười nhạo một tiếng. Ninh quân lăng, ngươi nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, ta không có ngươi cái này xuất sinh không bằng đại ca. Nói xong, đi nhanh bước ra thư phòng. Chương 661 rối trá các có tâm tư. Du vương bước chân đi xa, lang vương thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đau nhức làm hắn liền nhúc nhích ngón tay đều làm không được. Đúng lúc này, cửa lại lần nữa truyền đến mở cửa thanh, lang vương đột nhiên run lên, tưởng du vương đi mà quay lại, nghĩ đến mới vừa rồi hắn đầu đã chính mình thời điểm hung tàn bộ dáng. Thế nhưng ngăn không được sợ tới mức mất cấm Đi vào môn thị vệ nhìn đến hắn dáng vẻ này nhịn không được cười nhạo một tiếng Trong mắt hiện lên nồng đậm trào phúng Vị này lăng vương điện hạ phía trước sở hữu quang mang đều là lý thừa tướng ở sau lưng phụ trợ Hiện giờ đã không có lý gia, đã không có lý quý phi Hắn liền nguyên hình tất lộ, trở nên không đúng tí nào Thậm chí liền thân là trong hoàng thất người gan dạ sáng suốt cùng khí độ đều không có Thị vệ không lưng nhặt lên du vương bước trên mặt đất gậy gỗ, không có lại xem lăng vương, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Tấn vương phủ phòng ngủ chung, một cái đại đại dược thùng chung nhiệt khí bốc hơi, tấn vương cởi ra xiêm ý để, bị thân vệ đỡ ngồi vào dược thùng bên trong, tức khắc sắc mặt chướng hồng một mảnh, mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ giọt xuống dưới. Đứng ở một bên gốc thần y sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một đạo khắc thường quan mang, nổ trên đùi tích tụ độc tố. cảm giác đau đớn giống như toái cốt trọng sinh không nói cái khác chỉ bằng này phân ẩn nhẫn tâm tính tấn vương liền hơn xa thường nhân có thể cập. nửa canh giờ lúc sau tấn vương từ dược thùng trung đứng dậy hoạt động một chút tứ chi trên mặt mang theo một tia vui sướng ý cười đa tạ cốc thần y ỉa bổn vương hiện tại cảm giác hai chân linh hoạt nhiều điện hạ quá mức khách khí ta chỉ là làm một người y ỉa giả nên làm sự tình tại hạ còn muốn đi xuống nghiên cứu mấy phó phương thuốc Điện hạ hảo sinh nghỉ ngơi đi. Chờ đến quốc thần y dì lui xuống, tấn vương nhìn về phía một bên thân vệ, lang vương phủ bên kia tình huống như thế nào. Hồi bẩm điện hạ, lang vương phủ bị du vương cùng Việt vương điện hạ người vây quanh, hiện giờ hoàn toàn phong bế, điều tra không ra bất luận cái gì tin tức. Tấn vương phủ thêm quần áo, hơi hơi ướt giá sợi tóc rừng ở tuyết trắng quần áo thượng, làm lược hiện tái nhuận khuôn mặt có vẻ càng thêm ôn nhuận tuấn Mỹ, muốn vặn ngã lang vương dễ dàng Chính là nếu muốn gạt bỏ Lý ra, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Trong cung tin tức đâu, phu hoàng thân thể như thế nào? Có ý đức trưởng công chúa toa chấn, hơn nữa tể quý phi rửa sạch rất nhiều nhãn tuyến, trong cung tin tức không chuẩn xác, chỉ biết hoàng thượng thân thể có bệnh nhẹ, hiện giờ ốm đau trên giường, đem triều chính toàn bộ giao cho du vương điện hạ giam Lý. Lý ra mang theo ủng hộ làng vương quan viên tiến đến trong cung quỳ cầu, hoàng thượng căn bản không có tuyên bọn họ tiến cung. Phu hoàng không có thấy bọn họ tấn vương cong cong khỏe môi, trong mắt quang mang ngỏng lạnh, phu hoàng tự nhiên sẽ không thấy bọn họ, bởi vì hiện tại cục diện, toàn bộ đều ở hắn ngầm đồng ý dưới, vàng không du vương cùng Việt vương liền tính là có lại đại lá gan, cũng không dám như vậy nên ngang đóng cửa làng vương phủ. Thân vệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ai? Quản gia đáp lời thanh em vang lên, điện hạ, cửa tới một vị nữ khách, tự xưng hách liên cô nương. Hách liên cô nương! Tấn Vương hơi hơi liễm hạ đôi mắt, một đạo ý cười cực nhanh hiện lên, thỉnh vị kia cô nương lại đây đi. Đúng vậy. Tấn Vương đổi mới quần áo, lại là không có tiến đến phòng khách hoặc là thư phòng, mà là làm người trực tiếp đem vị kia hách liên cô nương mang đến phòng ngủ, ý vị không rõ mà ngủ. Thân vệ đem cửa sổ mở ra, dây đặc dược vị thực mau tan đi, hắn phất tay ý bảo thị vệ bảo vệ tốt phòng ngủ bốn phía, rồi sau đó cung kính thối lui đến cửa. Tấn vương trong tay cầm một sách quyển sách, khỏe môi ý cười ôn nhuận, không bao lâu cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn ngước mắt nhìn lại, đối diện thượng Bắc Cương công chúa hách liên ly lạc một đôi hàm chứa ý cười thu thủy hai trong mắt, ngự mang ý cười nói, hách liên cô nương. Tấn vương điện hạ, hôm nay tới vì không phải công sự, mà là tư tỉnh, cho nên liền tự xưng hách liên cô nương, còn thỉnh điện hạ không cần chê cười ta hách liên ly lạc đánh giá một chút chung quanh bố trí, trong lòng xẹt qua một mạt không rõ cảm xúc. Điện hạ trong phòng bố trí nhưng thật ra độc đáo. Ta nhưng thật ra cảm thấy thưa thất bình thường, ở công chúa xem ra độc đáo ở địa phương nào. Ta cảm thấy cực kỳ ấm áp áp chế, làm người xem một cái liền thể sắc và tinh thần thư thái. Thấn vương ánh mắt trật lóe, công chúa nếu là thích, tự nhiên có cơ hội mỗi ngày nhìn đến. Hắn đã hướng hách liên ly lạc biểu lộ cõi lòng, chỉ là vị này bắt cương công chúa đối hắn không xa không gần. Tết nguyên tiêu tuy rằng bồi hắn cùng đi thưởng hoa đăng. Nhưng là ngôn ngữ chi gian một mảnh xa cách chi xác làm người căn bản sở không rõ nàng rốt cuộc cái gì tâm tư. Hách liên ly lạc tươi cười ra tăng một chút, hơi hơi rũ xuống hai tróng mắt, Mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo một tia hồng nhạc, tia điện hạ có thể tưởng tượng hảo khi nào hướng hoàng thượng cho thấy chúng ta quan hệ. Tấn vương gợi lên khuệ môi, tựa hồ ở biết rõ câu cô hỏi, công chúa chỉ chính là cái gì quan hệ. Hách liên ly lạc thẹn thùng chi sắc càng trọng, tự nhiên là người ta khuyên tâm tương hứa. Muốn kết thành phu thê, cộng độ cả đời Phu thê Tấn vương trên mặt mang cười Trong lòng lại tràn đầy trào phúng chi sắc Trước mắt hách liên ly lạc khuôn mặt mỹ lệ Tâm lại có thể so với rắn giết Cùng nàng kết thành phu thê Chỉ sợ cuối cùng liền xương cốt bột phấn đều khó có thể dư lại Chỉ cần công chúa nguyện ý Ta ngày mai liền thượng tấu trương báo cáo phụ hoàng Hách liên ly lạc đi đến bên cạnh bàn Lấy ra chung trà đổ chén nước đưa đến tấn vương trong tầm tay trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi sắc chính là ta nghe nói hoàng thượng tựa hồ thân thể có bệnh nhẹ hiện giờ đã không thể lâm chiều nàng đã quyết tâm lợi dụng tấn vương đảo loạn đại lịch triều triều cục cũng đang âm thầm chuẩn bị binh khí cùng nhân thủ nhưng chuẩn bị mấy thứ này là yêu cầu thời gian nàng hiện tại ngược lại là hy vọng hoàng đế không có việc gì như vậy chỉ cần chờ đến 3 tháng sơ tam kể bừa vụ xuân đại điện nhất định có thể đem đại lịch triều thiên thọc cái lỗ thủng Tấn vương đôi mắt nhan sắc gia tăng, yên tâm, có một vân giao ở, phụ hoàng sẽ không có việc gì. Ta đây liền an tâm rồi hách liên công chúa chớp động con mắt, mảnh dài lông mi giống như hai thanh quả lông, nhẹ nhàng mà hợp động, mang theo giống như xuân thủy lưu sóng, điện hạ. Tấn vương rỗi tay giữ chặt hách liên ly lạc ống tay áo, trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình trong lòng lực, túi người hôn đi xuống. Hách liên ly lạc ngửa đầu, màu đen sợi tóc buông xuống ở sau người. Chậm dãi từ tấn vương mu bàn tay thượng sẽ qua, hắn nhắm mắt lại đụng chạm đến hách liên ly lạc cánh ngôi, trước mắt lại trợt hiện lên một vân dao khuôn mặt, trong lòng hung hăng mà run lên, mở hai tròng mắt trung thanh tỉnh gần như lênh khốc. Một hôn kết thúc, hách liên ly lạc gò má phiếm hồng, nàng ngửa đầu, duỗi tay si mê giống nhau mơn trớn tấn vương khuôn mặt, đầu ngón tay phá lệ ở hắn mặt mày chi gian dừng lại, điện hạ ta đây liền trở về chờ ngươi tin tức tốt. Tấn Vương mặt mày cùng Việt Vương thế nhưng có sáu phần tương tự, chính là này đôi mắt không đủ mắt lạnh, lạnh băng. Hảo, ta làm người đưa người trở về. Không cần, có xe ngựa ngừng ở phủ ngoại, âm thầm cũng có người bảo hộ, sẽ không có việc gì. Điện hạ ngày mai còn muốn vào chiều sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Tấn Vương mỉm cười nhìn theo hách liên ly lạc rời đi, chờ cửa phòng đóng cửa, hắn trên mặt ý cười biến mất, giơ tay đột nhiên cỏ qua môi. rồi sau đó bực bội đem trên người quần áo kéo xuống tới nhữ mày phân phó nói chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội đúng vậy chương 662 gõ gõ mục vân giao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm sắc trời đã đại lượng vui mừng màu đỏ rèm trướng ánh vào mi mắt nàng ngơ ngác nhìn trong chốc lát mới hậu chi hậu giác ý thức được nơi này là việt vương phủ cũng là nàng ra. cẩm lan cùng cẩm xảo nghe được trong phòng có động tĩnh nhẹ giọng dò hỏi vương phi bọn nô tỉ có thể tiến vào sao một vân dao theo tiếng vào đi cẩm lan cùng cẩm xảo đầy mặt đều là ý cười nhìn đến một vân dao lười nhác ở dựa vào trên giường không nhúc nhích không khỏi nhấp môi cười trộm vương phi ngày đêm qua nghỉ ngơi tốt không một vân dao gật gật đầu còn hảo ngày hôm qua ta là như thế nào trở về chỉ nhớ rõ lên xe ngựa lại lần nữa tỉnh lại sắc trời đã sáng rồi xem bộ dáng này canh giờ hẳn là không còn sớm Đêm qua, là vương ra đem ngài ôm xuống xe ngựa. Cẩm lan tiến lên hầu hạ một vân giao đổi mới quần áo, nhìn đến trên giường chỉnh tề bộ dáng, không khỏi chớp chớp mắt, vương phi, bọn nô tỉ cần phải đổi mới giường đệm. Một vân giao ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, giường đệm không phải hôm qua mới trải lên tân nói đến một nửa, nhìn đến cẩm lan nhấp môi cười trộm bộ dáng, một vân giao rốt cuộc phản ứng lại đây, gương mặt mang theo một mặt màu đỏ, giả vờ cả giận nói, hào a. Ngươi cũng dám chê cười ta, ngày mai ta liền cho ngươi cùng vu hàng đính hôn. Cái này đến phiên cẩm lan mặt đỏ, vội vàng tiến lên thật cẩn thận cười làm lành lấy lòng. Tiểu thư, nô tì biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Một vân giao áp xuống trong lòng xấu hổ buồn bực, thư lạnh một tiếng. Hôm nay phạt ngươi cho ta sửa sang lại của hồi môn. Này hai ngày sự tình nhiều, may mắn không có hạ tuyết, bằng không trong phủ liền một đoàn rối loạn. La nô tỳ hầu hạ xong tiểu thư rửa mặt trải đầu liền đi giúp đỡ sửa sang lại cẩm lan trong lòng âm thầm tiêu khổ tiểu thư của hồi môn quá nhiều sửa sang lại hảo phỏng chừng đến mệt nằm sắp xuống cười đua qua sau một vân giao tâm tình nhẹ nhàng một ít ngày hôm qua trường hợp quá mức thảm thiết làm nàng trong lúc ngủ mơ cũng vẫn luôn không an ổn tựa hồ còn bừng tỉnh quá hai lần đều bị việt vương ôm chấn ăn hạ dùng qua đồ ăn sáng một vân giao nghe thành công công hội báo trong phủ trạng huống Vương Phi, dựa theo ngài phân phó, tổng cộng rút 18 chi nhang tuyến, mọi người cùng này chủ tử sau lưng đều thẩm vấn rõ ràng ghi tạc quyển sách thượng. Mục vân giao lấy quá quyển sách quét một lần, trong mắt mang theo ngoại ý muốn chi sắc, vốn tưởng rằng chúng ta trong phủ là sạch sẽ nhất, hiện giờ xem ra cũng không thấy đến. Thành công công cũng không nghĩ tới, này một thẩm vấn thế nhưng thẩm vấn ra nhiều như vậy vấn đề, may mắn Vương Phi phân phó kịp thời. những cái đó nhãn tuyến cũng đều là một ít không chịu coi trọng người vẫn chưa đối vương ra tạo thành cái gì tổn hại ân trấn an một chút trong phủ những người khác không cần bởi vì nhổ những cái đó nhãn tuyến mà khiến cho nhân tâm hoảng sợ tứ gia thân vệ đều là đi theo hắn một đường đi tới tổn thất tiền nhiệm gì một cái đều thực làm người đau lòng ta sẽ phân phối một ít ngân lượng cho người phân phát đi xuống làm cho bọn họ hảo sinh vì tứ gia làm việc tóm lại sẽ không đối bọn họ có điều bạc đãi là được là lão nô thế những người đó cảm tạ vương phi một vân giao lắc đầu một chút bạc mà thôi không đủ vì nói thành công công trước mắt chiều cục hỗn loạn không rõ đúng là nhất gian nan thời điểm ta cùng tứ ra khó tránh khỏi cố kỵ không được rất nhiều trong phủ còn cần ngươi như vậy lão nhân hảo sinh nhìn chằm chằm thỉnh vương phi yên tâm lão nô tất nhiên đem hết toàn lực hảo Trước kia đại ở Việt Tây như vậy nơi khổ hàn, như thế gian khổ đều lại đây, mắt thấy lướt qua càng thư thái, mới muốn càng thêm ổn được mới được. Đúng vậy. Thành công công cẩn thận cân nhắc Vương Phi nói, càng là tưởng càng là cảm thấy trong đó thâm ý sâu sắc, dần dần mà tựa hồ hiểu được, vì cái gì Việt Vương Phủ sẽ lập tức tra ra như vậy nhiều nhân tâm sinh nhị tâm. Trước kia Việt Tây sinh hoạt gian nan, Vương gia chính là những người đó duy nhất hy vọng, bọn họ tự nhiên trung thành và tận tâm. Khẩn bắt lấy vương ra không bỏ, chính là tới kinh đô bên trong liền không giống nhau, quyền thế tung hành, ích lợi đan chéo, rất nhiều người chịu không nổi dụ hoặc tâm tư liền không xong, dần dần mà dễ dàng bị người thu mua lợi dụng, xem ra phải đối dư lại những người đó hảo sinh gõ, gõ, không cần vô duyên cố vô tội bị người khác đương thương, cuối cùng chết, không minh bạch. một vân giao thu thập hảo lúc sau, thay đổi thân tố nhã đơn giản váy áo tiến đến du vương phủ. du vương phi phòng cửa thị nữ mặt mang nôn nóng chi sắc nhìn đến một vân dao phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau vội vàng bước nhanh chào đón nô tỉ gặp qua việt vương phi ngài mau quay trở lại đi chúng ta vương phi đem chính mình nhốt ở trong phòng đưa vào đi đồ vật cũng không ăn thậm chí liền lời nói đều không nói bọn nô tỉ lo lắng gần chết một vân dao trong lòng chầm xuống đẩy ra cửa phòng đi vào mẫn vương hoa ngơ ngác ngồi ở trên giường nàng rối tung sợi tóc Sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, trong một đêm cả người đơn bạc tiểu thụy không ra gì, nghe được cửa động tĩnh, nàng quay đầu tới, nhìn đến một vân dao, hơi hơi hé miệng, lại là không có thể phát ra âm thanh. Một vân dao tiến lên ngồi vào mép giường, gắt gao mà nắm lấy tay nàng, nhị tẩu, như thế nào không ăn cái gì đâu. Mẫn phương hoa cánh môi hơi hơi rung động, lạnh leo ngón tay cuộn tròn ở bên nhau, hốc mắt đỏ lên bông rưng rớt xuống nước mắt tới, vân dao. Mộc vân giao chua sót đi theo đỏ hốc mắt ai ta ở đâu nhị ca chính là dặn dò để cho ta tới phụ trách giúp ngươi điều dưỡng hảo thân thể hiện giờ ngươi không ăn cái gì thân thể khôi phục liền trưởng nhị ca không cao hứng ta chính là phải bị cửa trách đến lúc đó ta liền mỗi ngày tới nháo ngươi làm ngươi thời khắc không được thanh tịnh mẫn Vương hoa che môi khóc nước nở một tiếng nước mắt đại viên đại viên nện ở chăn gấm thượng vượng khai thật sâu một mảnh vân giao ta Ta hài tử. Mục vân giao độ lệnh quá mức, đem trong mắt lệ ý áp xuống đi, lúc này mới mỉm cười nói, hài tử cùng nhị tẩu khai cái vui đùa, tạm thời đến địa phương khác đi chơi một đoạn thời gian, chờ hắn chơi đủ rồi, tự nhiên liền sẽ lại trở về tìm nhị tẩu. Mẫn Vương hoa ngơ ngác nhìn mục vân giao, hắn còn sẽ trở về sao? Sẽ, hài tử cùng cha mẹ duyên phận là thiên định, một khi định ra, liền sẽ viết thượng quyển sách ai cũng thay đổi không được. hải tử đau lòng nhị tẩu muốn cho ngươi cùng nhị ca nhiều hơn nhẹ nhàng một đoạn thời gian rốt cuộc hắn vừa tới liền phải làm nhị tẩu trải qua mười tháng hoài thai chi khổ một sớm sinh nở chi đau lúc sau còn muốn ngày đêm vất vả chiếu cố hắn này có thể so quản lý to như vậy phủ đệ mệnh ngọc nhiều lúc này chọc phá mẫn phương hoa đương mẫu thân mộng quá mức tàn nhẫn nàng thật sự là không mở miệng được hơn nữa nàng trong lòng đau xót quá sâu nếu không có một cọng rơm bắt lấy Chỉ sợ cũng thật sự khó có thể từ vũng bùn chung bỏ ra tới, cho nên, khiến cho nàng tồn một chút hy vọng đi. Mẫn phương hoa nghe xong một vân giao nói, dùng sức gật gật đầu, là, giao nhi ngươi nói rất đúng, đứa nhỏ này là đau lòng, hiếu thuận ta cái này mẫu thân, hắn sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Mẫn phương hoa gắt gao mà lôi kéo một vân giao tay, áp lực đau khóc thành tiếng. Một vân giao xem đến đau lòng, trước kia mỗi lần thấy nàng. Nàng đều là ôn hòa đoàn trang bộ dáng, hiện tại lại khóc đến khàn cả giọng, đủ có thể thấy đau lòng tới rồi cực điểm. Chương 663 đã sớm âm thầm ra tay. Một phen khóc giống lúc sau, mẫn Vương hoa lập tức đã ngủ. Nhìn đến nàng trong lúc ngủ mơ như cũ không ngừng rơi lệ bộ dáng, một vân dao thở dài một tiếng, cho nàng cái hảo chăn gấm lúc sau rời khỏi phòng. Dựa theo ta cấp phương thuốc ngao một ít tẩm bổ thân thể dự thiện, vẫn luôn đặt ở nhà bếp ôn. du vương phi khi nào muốn ăn khi nào đưa lại đây các ngươi đi vào hầu hạ thời điểm trên mặt không mang theo cười cũng muốn nhẹ nhàng một ít chớ chọc vương phi xem đến khó chịu mặt khác cửa sổ thường xuyên thông một hồi phòng, cấp du vương phi chăn cũng không thể quá mức trầm trọng hiện tại nàng mất máu quá nhiều thân thể thực suy yếu hán ra nhiều không phải chuyện tốt bọn thị nữ cẩn thận ghi nhớ một vân giao phân phó lúc này mới cung kính hành lễ lui xuống một vân dao đi thăm sáu lượng độc nương tử đang giúp hắn cắp ngón tay đổi dược thủy đi tới băng gạc đã bị huyết sắc thấm thấu nhìn làm người lo lắng chủ tử nhìn đến một vân dao đi vào tới sáu lượng trong ánh mắt mang theo một tia nhu sắc độc nương tử xoay người lại vừa lúc vân dao ngươi đã đến, đến rồi ngươi tới giúp sáu lượng đổi dược ta đi xem ngao chén thuốc thế nào nói xong không thể một vân dao phản ứng trực tiếp đứng dậy rời đi một vân dao bước chân hơi đốn Rồi sau đó động tác tự nhiên đi ra phía trước, mềm nhẹ mà nhanh chóng giúp sáu lượng đổi dược băng bó ngón tay. Chủ tử, làm vô nghị tới thì tốt rồi. Cảm nhận được một vân giao đụng trạng, sáu lượng trong lòng phát run, mang theo một tiếng nói không nên lời vô thố. Hắn ngón tay như thế khó coi, tiểu thư nhìn đến nên cảm thấy khó chịu. Ngươi ngón tay bị thương nghiêm trọng, vũ nghị chân tay vụ về, làm hắn tới giúp ngươi thượng dược, chỉ sợ ngươi sẽ thương càng thêm thương. Một vân dao đem băng gạc chiến hảo, rồi sau đó cẩn thận cố định trụ. Sáu lượng, ngươi cánh tay cùng xương đuổi chiết, là chính mình động tay. Sáu lượng gật đầu, là, ta không thể cấp chủ tử bôi đen. Một vân dao ánh mắt phát run, trong lòng dâng lên nồng đậm áy náy chi ý, lúc này đây, ít nhiều là ngươi, nếu không phải ngươi chống cự ở dự tính, chỉ sợ cục diện thật sự khó có thể thu thập du vương đãi du vương phi tâm tư, cùng Việt vương đãi nàng là giống nhau. một khi du vương phi xảy ra chuyện cuối cùng kết cục nhất định là du vương cùng việt vương quyết liệt lúc ấy lăng vương hòa lý ra thừa cơ dựng lên chỉ sợ toàn bộ đại lịch triều đều sẽ đã chịu trọng đại ảnh hưởng sáu lượng trong mắt mang theo một tia ấm áp hắn không thói quen mỉm cười chỉ có thể tận lực dơ dơ lên khỏe môi chưa cho chủ tử dứt lấy phiền toái liên hảo một vân giao có chút không biết nên như thế nào đối mặt sáu lượng nàng biết đối phương thích nàng nhưng nàng trong lòng trang chính là việt vương Hiện tại cũng đã trở thành Việt Vương Thế Tử, căn bản vô pháp cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Sáu lượng, ta, chủ tử, còn có một chút sự tình, hôm qua ta cũng không có nhớ tới, hôm nay cẩn thận hồi ức, phát giác có chút không thích hợp địa phương, muốn nói cho chủ tử nghe một chút, không nói được có thể tìm được một ít manh mối. Sáu lượng rũ xuống đôi mắt, không đi xem một vân giao đôi mắt, chúng hợp hoàn tán lúc sau, hắn ở trong đầu không ngừng hồi tưởng cùng một vân giao ở trung điểm điểm tích tích. Cũng chính là dựa vào này đó hồi ức, hắn mới chống đỡ xuống dưới. Thời gian dài như vậy qua đi, hắn hiểu biết nàng tính cách, người khác đối nàng hư, nàng xuống tay không lưu tình chút nào, nhưng người khác đối nàng một phân hảo, nàng vô pháp hồi báo thời điểm liền cảm thấy là trầm trọng gánh nặng. Hắn trước nay đều rõ ràng nhớ rõ chính mình thân phận, biết chính mình không xứng với trước mắt cái này linh tu tốt đẹp nữ tử, có thể giúp đỡ nàng trong lòng liền vui mừng, khác không dám xa cầu. Một vân dao áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, ngươi nhớ tới cái gì manh mối. Ta cùng du vương phi bị đưa tới địa đạo mật thất bên trong, lang vương tiến đến thời điểm, đối những cái đó người bắn nỏ thái độ rất là làm lơ, thậm chí xem đến thưa thất bình thường, ngay cả hắn đối du vương phi động thủ, đều không có chút nào kiêng rẻ. Thuộc hạ cũng không biết nên hình dung như thế nào, chính là cảm thấy có chút khác thường. Một vân dao giật giật giữa mày, trầm hạ tâm tư suy tư một lát, Trong mắt hiện lên một đạo lưu quang, ngươi là cảm thấy cùng Lăng Vương thái độ quá mức tùy ý. Là, đã không chỉ là tùy ý vấn đề, giống như không có đưa bọn họ coi như người ngoài. Lăng Vương thân là hoàng tử, liền tính là lợi dụng Bắc Cương người, nên giữ gìn thanh danh hẳn là cũng là muốn. Rốt cuộc ai cũng không biết Bắc Cương có thể hay không cắn ngược lại một cái, nhưng Lăng Vương lại một chút cô kỵ đều không có, làm hắn cảm thấy cực kỳ không khỏe. Lý ra, Bắc Cương... Người bắn nỏ một vân giao trong lòng có chút ý tưởng, nhưng là trong lúc nhất thời còn không thể xác định, còn có mặt khác sao. Còn có, lang vương ngay từ đầu chỉ là tưởng lộng rất du vương phi hài tử, sau lại đem ta mang qua đi bức bách ta xâm phạm du vương phi, tựa hồ là có người khác góp lời. Ý của ngươi là nói, ngay từ đầu, lang vương cũng không có nghĩ đến muốn lợi dụng ngươi tới phân liệt du vương phủ cùng việt vương phủ quan hệ. Hẳn là như vậy. Lúc ấy ta bị mang quá khứ thời điểm, Lăng Vương đang ở khen ngợi hắn bên người một người, người nọ buông xuống đầu, ta vẫn chưa thấy rõ hắn bộ dáng, bất quá xem hắn rời đi khi cử chỉ cùng hành lễ động tác, hẳn là bất cưng người. Một vân giao trầm hạ đôi mắt, ta hiểu được, lần này Lăng Vương chỉ sợ là bị người trở thành đau. Chủ tử, ngài có cái gì manh mối sao? Phía trước ta liền cảm thấy không thích hợp nhì, như vậy đại động tĩnh, vì cái gì Tấn Vương vẫn luôn không có động tác. Xem ra hắn không phải không có động tác, mà là đã âm thầm ra tay, nếu ta đoán không sai, tấn vương này hai ngày hẳn là liền sẽ thượng thư cầu thú Bắc Cương công chúa hách liên ly lạc. Chủ tử, ngài ý tứ là, Bắc Cương cùng tấn vương liên hợp. Không đổi một vân giao đứng dậy sáu lượng, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, cẩn thận hồi ức một chút nhưng còn có mặt khác chi tiết có thể nhìn ra vấn đề, nhớ tới sự tình gì nói liền nói cho vệ chín, ta đi chờ một chút du vương điện hạ. nhìn xem hôm nay trên triều đỉnh có hay không động tĩnh gì đúng vậy chờ đến một vân dao rời đi vệ chín đột ngột xuất hiện đứng ở một bên nhìn nhìn sáu lượng tràn đầy băng gạc cánh tay ánh mắt không khỏi giận giận ngươi lúc này thực không tồi sáu lượng ngẩng đầu nhìn về phía vệ chín ngươi võ công như thế nào ngươi không phải kiến thức qua sao đêm đó bắc cương phái tới nội gia cao thủ hẳn là đứng đầu một đám cho nên hắn cùng sáu lượng mới có thể không địch lại đối phương bất quá hắn cuối cùng có thể đảo tẩu báo tin có thể thấy được công phu cực hảo sáu lượng trầm mặc sau một lúc lâu cảm thụ được cánh tay cùng hai chân truyền đến đau nhức sắc mặt càng thêm tái nhợt ta thương rất nghiêm trọng mặc dù là khôi phục thân thủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng vệ cựu chuyển đầu xem hắn ngươi không cần lo lắng ta đã xin ám ảnh vệ đặc huấn trải qua đặc huấn ta công phu sẽ càng tiến một bậc có thể càng tốt bảo hộ chủ tử. Có ám ảnh vệ bảo hộ, chủ tử an toàn hẳn là vông ngu. Sáu lượng thanh âm nói không nên lời suy sút, Vệ chín nữ như, như mày, ngươi muốn làm cái gì? Ta tưởng nên như thế nào càng tốt vì chủ tử làm việc. Sáu lượng nói xong lúc sau, liền nhắm hai mắt lại. Ngươi cũng không nên làm vậy, ngươi hiện tại thân phận không chỉ có riêng là sáu lượng, vẫn là bắc cương vương tử. Một khi ngươi xảy ra chuyện, bắc cương những người đó liền sẽ mượn đề tài không nói được sẽ cho chủ tử mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa sáu lượng như cũ trầm mặc không nói vệ chín nhíu nhíu mày âm thầm quyết tâm làm người nhiều chú ý một chút hắn miễn cho làm cái gì việt ốc chương 664 tứ gia người tim đập thật nhanh một vân giao chờ ở phòng khách bên trong bưng nước trà có một ngụm không một ngụm nhấp không bao lâu bên ngoài truyền đến thông dẫn âm nàng đứng dậy sửa sang lại một chút váy áo. chậm rãi đón đi ra ngoài Gặp qua Du Vương Điện Hạ Gặp qua tứ Gia Đệ muội không cần đa lễ Hôm nay làm phiền ngươi chiếu cấu ngươi nhị tẩu Du Vương một hồi phủ liền đi trước mẫn vương hoa bên kia thăm Nghe nói Vân Giao khuyên giải nàng Còn cố ý dặn dò rất nhiều yêu cầu chú ý chi tiết Trong lòng phá lệ cảm nhớ này phân cẩn thận Nhị ca không cần khách khí Một Vân Giao tuy rằng muốn biết trong chiều chẳng uống Lại là không có sốt ruột mở miệng dò hỏi Việt vương tiến lên méo méo nàng lòng bàn tay Thấy nàng thần sắc còn tính không tồi Lo lắng buông xuống một ít Nhị ca, phụ hoàng đã đem quản lý kinh vệ quân Cùng cấm vệ quân quyền lợi chuyển giao cho ngươi Hiện tại chỉ cần âm thầm chuẩn bị tốt Hoàn toàn có thể đem Lý gia nhất cử nhổ Nhị ca nhưng có cái gì kế hoạch Phía trước hắn kế hoạch vờ vét Lý ra Tư thông ngoại địch chứng cứ Đem này nộp đến phụ hoàng trước mặt Làm phụ hoàng coi đây là bằng chứng diệt trừ Lý gia. Nhưng hiện tại Triều chính quyền to đã không chế tới rồi Du Vương trong tay, liền tính là không có chứng cứ, cũng có thể đủ làm lý ra ở kinh đô bên trong biến mất hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, chứng cứ cũng không nhất định một hai phải tra được, bịa đặt một ít đồng dạng có thể. Du Vương sắc mặt ngưng trọng, tứ đệ, ta đã cẩn thận cân nhắc quá, quyết tâm tạm thời bất động lý ra. Nhị ca, ngươi làm như vậy nhất định có chính mình suy tính, chỉ là hiện tại lý ra cùng Bắc Cương cấu kết ở bên nhau. Âm thầm rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít thủ đoạn, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ta lo lắng cuối cùng sẽ khó lòng phòng bị. Chính là bởi vì Lý Gia cùng Bắc Cương cấu kết, chúng ta mới càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ, Lý Gia không nổ, chẳng khác nào đại lịch chiều bên trong dài quá một viên ú ác tính, không nói được khi nào liền sẽ nháo ra một đòn chí mạng, chúng ta phải làm không chỉ là đem ú ác tính cắt bỏ, càng là muốn đem này căn cơ hoàn toàn chặt đứt, tuyệt nó sống lại hy vọng. Nhị ca muốn như thế nào làm, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ làm chút cái gì. Hiện giờ cấm vệ quân cùng kinh vệ quân đều ở tay của ta thượng, nhưng là trong chiều sự tình quá nhiều, ta một người khó có thể nhìn chung, ta hy vọng đem kinh vệ quân giao cho tứ đệ ngươi, từ ngươi tới chấn thủ kinh đô. Một vân giao trong lòng vừa động, đời trước, hoàng thượng bệnh nặng thời điểm, cũng là đem chấn thủ kinh đô quyền lợi giao cho Việt vương, không nghĩ tới trọng sinh một đời. cái này quyền lợi vẫn là tới rồi việt vương trong tay việt vương không có chống đẩy hắn trong lòng thản nhiên tự nhiên không cần lại nhiều ngôn ngữ thỉnh nhị ca yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ kinh đô hảo tấn vương đã bắt đầu liên lạc kinh tây đại doanh trung tướng lãnh bắc cương âm thầm cũng động tác nhỏ liên tiếp tứ đệ muốn khống chế hảo đúng mực ở đưa bọn họ một lưới bắt hết phía trước đừng làm bọn họ có điều cảnh giác việt vương gật gật đầu ta đã biết Âm thầm bí ẩn động tắc không đi quản nhưng bên ngoài thượng cũng muốn chảo một ít người, nên sát sát, nên hạ ngục hạ ngục, không thể làm tấn vương đám người quá mức thuận lợi, cũng không thể hoàn toàn quay dày bọn họ mưu tính. Thương lượng sau một lúc lâu lúc sau, Việt vương lại bồi một vân giao đi một chuyến hoàng cung, vì hoàng thượng thỉnh mạch lúc sau điều chỉnh tốt phương thuốc, lúc này mới ngồi trên xe ngựa an tâm chạy về phủ đệ. Cẩm xảo đi phòng ăn nhìn chầm chầm người chuẩn bị cơm trưa. Cẩm lan bưng lên nước trà lúc sau liền rời khỏi tầm điện, đem không gian để lại cho Việt vương cùng một vân dao hai người. Một vân dao lười nhác nửa dựa vào trên trường kỷ, giật giật có chút đau nhức mắt cá chân, chính suy tư hôm nay sự tình. bỗng nhiên nghe được Việt vương tiếng bước chân lại đây, không khỏi mở to mắt vọng qua đi, ngay sau đó nhập nhẹm buồn ngủ lập tức tiêu tán đi xuống. Chỉ thấy Việt vương nghiêng người ngồi ở giường nệm bên chân, duỗi tay kéo qua một vân dao chân. lực độ vừa phải giúp nàng xoa bóp lên, giao Nhi, này hai ngày mệt muốn chết rồi đi. một vân giao sắc mặt chợt biến hồng, hai má phảng phất muốn thiêu cháy, trong mắt mang theo vô thú cảm xúc, tứ gia, ngươi. Việt vương giúp một vân giao xoa bóp chân, trong mắt thần sắc ôn đu, tìm kiếm nhị tẩu này hai ngày, ngươi vẫn luôn đi theo hối hả ngược xuôi, ngày hôm qua càng là vội đến đêm khuya, mệt muốn chết rồi đi. Thành công công âm thầm nói cho hắn, Chính mình tức phụ nhi muốn chính mình đau lòng, hắn cẩn thận cân nhắc sau một lúc lâu, cảm thấy thành công công nói rất đúng. Hắn hiện tại cưới giao nhi, còn hướng hoàng cô cô hứa hẹn, phải đối giao nhi hảo cả đời, tự nhiên liền phải thời khắc chú ý, không thể làm nàng lạnh nhiệt, bị bị khuất. Một vân giao trong mắt ánh sáng nhu hòa chăm chuyện cuối cùng hóa thành một mảnh rõ ràng vui mừng, tứ ra, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, nằm xuống chúng ta cùng nhau nghỉ một chút. Việt vương lại kiên trì giúp một vân dao bóp nhẹ trong chốc lát chân, cũng không chê trên trường kỷ địa phương tiểu, trực tiếp nghiêng người nằm xuống, đem một vân dao ôm trong ngực chung. Thành công công mang theo người bưng đồ ăn đi lên, thấy như vậy một màn, chân run lên thiếu chút nữa đem trong tay sớm sinh quý tử canh ném văng ra, ngay sau đó ý bảo phía sau bọn thị nữ túi lầu xuống, nhanh chóng đem đồ ăn dọn xong, lui xuống đi thời điểm còn phá lệ chi kỷ đóng cửa lại, ho nhẹ một tiếng nói, vương gia cùng vương phi ăn trước đồ vật đi phóng lạnh liền không thể ăn ở thành công công đám người tiến vào thời điểm một vân dao liền phải đứng dậy đáng tiếc việt vương ôm nàng không buông tay rơi vào đường cùng chỉ có thể làm bộ ngủ bộ dáng đem mặt hướng việt vương trong lòng ngực chôn chôn việt vương trong mắt mỉm cười chờ đến phòng môn bị đóng lại túi đầu nhìn về phía một vân dao cánh tay buộc chặt sau đó xoay người chính mình đương giường nệm làm một vân dao ghé vào trên người hán dao nhi Mau chút tỉnh lại ăn cơm. Mục vân giao đầu quả tim phát run, bàn tay ấn ở Việt vương ngực chỗ, cảm nhận được hắn càng thêm nhanh trong tiếng tim đập, không khỏi rơ rơ lên khỏe môi, tứ ra, ngươi tim đập thật nhanh. Việt vương nắm lên nàng bạch ngọc giống nhau đầu ngón tay, đặt ở trong miệng muốn cắn một ngụm, lại sợ cắn đau nàng, chỉ nhẹ nhàng mà dùng nha tiêm ma ma, giao nhi, dựa theo tập tục, ngày mai ngươi nên hồi môn, nhưng chúng ta liền động phòng đều không có nhập quá. Mộc vân dao rút về ngón tay trực tiếp tránh thoát việt vương cánh tay bước nhanh chạy chậm đến bàn biên tứ ra mau chút tới ăn cái gì thành công công nói này đó đồ ăn lạnh liền không thể ăn việt vương thật sâu mà hút hai khẩu khí áp xuống trong lòng khác thường lửa nóng bồi Mộc vân dao dùng nữa không tiện lâu bên kia không ngừng có tin tức chuyển tới Mộc vân dao bồi việt vương ở thư phòng sửa sang lại xong sắc trời đã hát tấu mấy ngày nay ban ngày thời tiết thoáng ấm lại Ban đêm lại vẫn là lạnh lẽo như cũ. Việt Vương đem một Vân Giao lạnh lẽo đầu ngón tay nắm trong tay, nhẹ nhàng mà vớt ve một chút, nghĩ đến không tiện lâu bên kia truyền đến tin tức, trong lòng dần dần phát trầm, gần nhất, không tiện lâu ở kinh đô bên trong siêu tập tin tức xa không bằng từ trước, xem ra vẫn là muốn nhiều rửa ám ảnh vệ. một Vân Giao gật gật đầu, người ở bên ngoài xem ra, không tiện lâu là ta sẵn nghiệp, hiện giờ ta lại gả cho tứ ra làm vợ. những cái đó bọn quan viên chỉ cần không nốc liền tính là tư trà nhóm lại như thế nào dụng tâm cũng khó có thể lấy lòng tâm tổn để phòng bọn họ đúng vậy bất quá nhiều ít cũng có thể thu được một chút tiếng gió có chút ít còn hơn không lang vương ngã xuống là nguyên bản phụ thuộc vào hắn vây cánh lược có dao động bất quá lý ra như cũ cường thế hơn nữa cố tình mượn sức, hiện giờ vây cánh như cũ thành thế to lớn hắc long thành bên kia cũng có tin tức truyền đến Sương rất nhiều đóng cửa quạng sát sơn một lần nữa bắt đầu khởi công, ta đã làm người âm thầm chuẩn bị, chỉ còn chờ đem lý ra một lưới bắt hết. Chương 665 hồi môn. Một Vân giao đem sáu lượng nói cho nàng Tấn Vương khả năng tham dự bắt cóc dù Vương Phi tin tức thuật lại cho Việt Vương. Việt Vương nghe xong lúc sau giữa mày vừa nhíu, "Giao Nhi, ngươi suy đoán hẳn là không tồi, hôm nay Tấn Vương đã thượng thư, cầu thú Bắc Cương công chúa." Một Vân giao ánh mắt chợt lóe, "Hoàng thượng nhưng đã ứng rồi." Phu Hoàng đã đáp ứng. Mục Vân Giao có chút khó hiểu, Hoàng thượng hẳn là cũng biết Tấn Vương cùng Bắc Cương động tác, như thế nào còn sẽ đáp ứng xuống dưới. Phu Hoàng thân thể chẳng huống, ngươi cũng thấy rồi, hắn hiện tại chỉ nghĩ giúp nhị ca quét sạch một chút triều cục. Nói như vậy, Hoàng thượng cũng chuẩn bị từ bỏ Tấn Vương. Mục Vân Giao ngăn không được trong lòng phát trầm, Hoàng thượng thành niên hải tử tổng cộng liền có bốn vị, hiện giờ phải thân thủ từ bỏ trong đó hai người. trong lòng không nói được sẽ có bao nhiêu khó chịu. Việt Vương gật gật đầu, ân, Bắc cương giả tâm đã rõ như ba ngày, tấn vương chủ động cầu thú, làm phụ hoàng thất vọng đến cực điểm, gần nhất mấy năm nay, phụ hoàng tuổi tác lớn, đối chúng ta này đó hoàng tử kỳ thật nhiều có khoan thứ, nhưng hắn rốt cuộc càng coi trọng đại lịch triều Giang Sơn, cho dù là phải thân thủ bóp chết chính mình con nối roi, cũng không thể làm thiên hạ vạn dân đi theo cùng nhau gặp nạn. May mắn trước mắt còn có hoàng cô cô bồi, Phụ hoàng trong lòng có thể hảo quá một ít, chỉ là hắn nói muốn hảo sinh tĩnh dưỡng, không hề để ý tới chiều chính. Mục vân giao gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Hai người nỗi lòng trầm trọng, lại bởi vì sự tình các loại tâm thần mệt mỏi, buổi tối nói một lát chi kỳ nói, nhưng thật ra không có nói động phòng hoa chúc sự tình. Mục vân giao âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, dựa vào Việt vương trong lòng ngực, quần quận không ngừng nhiệt độ truyền đến, không cần lo lắng ban đêm hàn ý. thực mau liền đã ngủ chờ nàng hô hấp vững vàng lúc sau việt vương mở to mắt xuyên thấu qua bóng đêm chỉ có thể nhìn đến nàng trên mặt nhẹ nhẹ hình dáng tuy rằng mơ hồ như cũng làm hắn cảm giác tim đập thình thịch hắn âm thầm thở dài một tiếng áp xuống bởi vì tiếp xúc đến một vân dao mềm ấm thân thể mà sinh ra tao ý ở nàng giữa mày hôn một chút lúc sau ôm nàng đã ngủ hôm sau một vân dao tượng trưng tính trở về môn hứa yên Hàn nhìn đến nàng gò má hưng luận vẻ mặt không thấy chút nào dị thường, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Giao Nhi, Quân Việt đối đãi ngươi tốt không? Một Vân Giao ôm lấy Hứa Yên Hàn cánh tay, thật mạnh gật gật đầu. Mẫu thân yên tâm, tứ ra đãi ta cực hảo. Vậy là tốt rồi. Hứa Yên Hàn thấy một Vân Giao mặt mày chi gian như cũ một mảnh thuần nhiên, lại liên tưởng gần nhất phát sinh sự tình, không khỏi có chút lo lắng. Giao Nhi, ngươi cùng Quân Việt còn không có viên phòng? Mục Vân Giao gương mặt tưởng đỏ, mẫu thân. Nay đoạn thời gian sự tình nhiều, nhị tẩu cùng sáu lượng liên tiếp bị thương, ta cùng tứ ra vội chân không chạm đất, cho nên, cho nên. Hảo, hảo, mẫu thân đã biết, du vương phi cùng sáu lượng hiện tại còn hảo. Ân, nhị tẩu có du vương làm bạn, chính mình cũng tưởng khai, này hai ngày khôi phục không tồi, bất quá sáu lượng thương thế thực trọng, còn cần cẩn thận tu dưỡng. Giao nhi, mẫu thân là người từng trải, sáu lượng đối với ngươi. Chỉ sợ là có chút tâm tư khác, ngươi, ngươi có thể tưởng tượng hảo nên xử trí như thế nào? Một chữ tình, nhất đả thương người, sáu lượng là cái tốt, nếu là có thể, nàng cũng không hy vọng như vậy người tốt đã chịu thương tổn, nhưng giao nhi chỉ có một. Nàng cùng Việt vương lại lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ cũng đã thành thân, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Mục vân giao cúi đầu, mẫu thân, ta thật sự là không có tưởng hảo. Ta biết chuyện tình cảm đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, nhưng hiện tại sáu lượng thân bị trọng thương, hắn lại vẫn luôn ẩn nhẫn không đối ta nói một chữ, ta muốn từ chối đều không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có lẽ thời gian lâu rồi, sáu lượng sẽ gặp được càng hợp hắn tâm ý người. Cũng hảo, thời gian dài, sáu lượng chính mình liền nghị thông suốt cũng nói không chừng đâu hứa yên hàn bưng lên thân thủ làm sôi ngọt thật cẩm. Một vân giao áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc. ý cười doanh doanh ăn một chỉnh chén, xem hứa yên thất vọng buồn lòng chung rất là cao hứng. Vừa mới buông chén đũa, bên ngoài liền truyền đến thông báo thanh, Việt vương điện hạ tới. Việt vương vào cửa, trực tiếp đối với hứa yên hàn hành lễ, gặp qua mẫu thân. Hứa yên hàn cười nhìn thoáng qua một vân giao, quân Việt, ngươi cùng giao nhi quan hệ thân cận, này xưng hô thượng không cần cố tình yêu cầu thống nhất, vẫn là dựa theo ngươi hoàng cô cô cách nói, từng người kêu từng người là được Việt vương ngẩng đầu nhìn về phía một vân giao, thấy nàng mặt mày ý cười ẩn ẩn, không khỏi yên tâm lại, mẫu thân, ở trưởng công chúa bên hướng kêu ta cùng giao nhi từng người xưng hô từng người, ở ngài bên này, ta còn là xưng hô ngài một tiếng mẫu thân đi, bằng không giao nhi nên không cao hứng. Hứa yên hàn gật gật đầu, nghĩ đến một vân giao xưng hô nàng mẫu thân, ninh quân Việt lại muốn kêu nàng biểu tỷ, thật là biệt nữ thẩn, cũng hảo, tư cầm, lại đi thêm một bộ chén đũa. Việt vương ở ngọc hoa cung có ích xong rồi thiện, lại tiến đến hướng hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa hành lễ vấn ăn xong, lúc này mới bồi một vân giao ra cung. Trên xe ngựa, Việt vương bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, giao nhi, ngươi tựa hồ đối mâu thân ngao chế sôi ngọt thập cẩm yêu sâu sắc. Một vân giao ngẩn ra, không khỏi gật gật đầu, đúng vậy, ở phía trước một đời ở cảnh trong mơ, mâu thân bị tổ mâu bán đi lý ra làm thiếp phía trước, cho ta làm cuối cùng một bữa cơm. đó là sôi ngọt thập cẩm lúc ấy trong nhà lương thực khan hiếm mẫu thân bán đi cha đưa cho nàng cây trơm lúc này mới mua đủ ngao cơm lương thực việt vương đem một vân dao ôm trong ngực chung giao nhi đừng nghĩ là ta không nên hỏi một vân dao lắc đầu hiện giờ nàng sinh hoạt gian ổn ngọt ngào liền tính là lại nhớ đến qua đi cũng đã không có cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác không ý kiến kỳ thật hiện tại mỗi ăn một đốn sôi ngọt thập cẩm Ta đều cảm thấy trong lòng vạn phần may mắn, may mắn chính mình làm cái kia hoàng lương một ngộng, may mắn mô thân bình yên ở ta bên người. Việt vương ôm lấy cánh tay của nàng buộc chặt, hơi hơi thở dài một tiếng, thật hy vọng kinh đô bên trong trận này náo động mau chút kết thúc. Như vậy chúng ta cũng thật sớm chút buông nơi này sự tình, thừa dịp phụ hoàng thân thể còn hảo, mang phụ hoàng, bà ngoại, mô thân đi Nam Hải coi một chút. Nghĩ đến hoàng thượng thân thể, một vân giao cũng là tâm tư trầm trọng. Tứ ra, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể đem này đó nhiễu loạn nhất nhất bình ổn. Hảo. Kế tiếp một đoạn thời gian, trong chiều bởi vì Du Vương giám quốc lý chính, rất nhiều quan viên kiến thức năng lực của hắn về sau, dần dần mà đem hắn trở thành tương lai quân chủ, tận tâm tận lực nguyện trung thành, phụ tá. Du Vương dựa theo quy hoạch, đi bước một suy yếu lý ra thế lực, đầu tiên là từ những cái đó dựa vào quan viên vào tay. Đem những người đó toàn bộ cha xét một lần, phàm là cha được vấn đề, nên biếm quan biếm quan, nên hình phạt hình phạt, trong lúc nhất thời làm cho cả triều đình không khí vì này một thanh. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày thượng triều, Lý Khánh Châu thần sắc đều phá lệ âm trầm, hắn cho rằng Hoàng thượng liền tính là làm du vương giám quốc Lý chính, cũng nhất định sẽ không hoàn toàn ủy quyền, rốt cuộc ai có thể phóng ngôi vị Hoàng đế không động tâm. Hoàng thượng chúa tể đại lịch triều mấy chục tái. Như thế nào có thể cam tâm đem lồng lộng hoàng quyền chắp tay nhường lại cấp du vương. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước chính là, hoàng thượng thật sự hoàn toàn buông tay, tựa hồ một chút đều không tham luyến quyền thế, như vậy làm, làm lý gia lập tức lâm vào phá lệ bị động hoàn cảnh. Chương 666 Tương Thân Tương Ái Tiểu Phu Thê Quan viên thượng thư tham tấu du vương cùng Việt vương vây khốn lăng vương phủ, nay cử bất kính huynh trưởng, có mưu lịch chi tâm, nhưng tấu chương đưa lên đi. trực tiếp liền đến Du Vương trong tay, bước tiếp theo Du Vương liền sẽ làm người điều tra thượng thư quan viên, tra ra vấn đề tới trực tiếp xử theo pháp luật, làm đông đảo triều thần không thể nơi hà ngươi muốn nói hắn quan báo tư thù đi, điều tra kết quả trói lọi bãi, nếu là chính mình trong sạch, tùy ý tham tấu không quan hệ, cùng lắm thì chính là bị bỏ mà thôi, nhưng làm quan nhiều năm như vậy, lại trong sạch quan viên cũng không dám bảo đảm chính mình không có một kia vấn đề. Liền tính thượng thư quan viên bản thân không thành vấn đề, kia hắn còn có thê tử nhi nữ đâu, còn có thân thích, đồng liêu đâu, như thế nào đều có thể lấy ra đâm tới. Dần dần mà vì lăng vương minh bất bình thanh âm liền yếu đi đi xuống, đến sau lại lại không ai dám đề cập. Tiến vào hai tháng trung tuần, đào hoa nở rộ, thừa dịp giữa trưa thời tiết không tồi, một vân giao đổi mẫn phương hoa ở tiểu đình bên trong hơi ngồi. Bàn thượng bày huyên nương hí thủy lưu xuân bình. Cái chai trung cắm thị nữ tân bẻ tới đào hoa. Có chút đóa hoa đã hoàn toàn nở rộ, có vẫn là nụ hoa, đan sen có hứng thú phối hợp ở bên nhau, nhìn phá lệ đẹp mắt. Một tháng thời gian ở chung xuống dưới, mẫn vương hoa cùng một vân giao lẫn nhau càng thêm quen thuộc hiểu biết, ở chung thời điểm, tính tình cũng càng thêm phong đến khai một ít. Nay đó nhiều ngày không ra cửa phòng, cảm giác xương cốt đều phải tô rớt. để non hơn nữa mất máu quá nhiều. Mẫn phương hoa lúc này sắc mặt như cũ mang theo tái nhận chi ý, tinh thần lại hảo rất nhiều, khi nói chuyện ẩn ẩn mang theo ý cười. Ngay xuân, thời tiết dần dần ấm áp, nhị tẩu hiện tại thân thể cũng khôi phục một ít, nếu là muốn ra tới đi một chút, làm bọn thị nữ bồi ra tới là được, bất quá vẫn là phải chú ý, không cần đi được thời gian quá dài. Mẫn phương hoa nhìn một vân giao kiểu mỹ giống như xuân hoa dung nhan, trong mắt hiện lên nồng đẩm ý cười, giao nhi tâm thật tế. Về sau nhất định sẽ là cái hảo mẫu thân Nghe được mẫn phương hoa nhắc tới hải tử Một vân dao gò má thượng nhiều vài phần thẹn thùng chi sắc Nhị tẩu cũng không nên trêu gẹo ta Hiện tại nàng có thể thần sắc bình tĩnh nói ra hải tử hai chữ Trong lòng hẳn là nhiều ít có chút bình thường trở lại Mẫn phương hoa nhếch môi cười Ánh mắt dừng ở nàng cổ chỗ Ta nói chính là tình hình thực tế Một vân giao theo bản năng duỗi tay che thượng cổ Sắc mặt đỏ bừng Trong lòng đối Việt vương buồn bực tới rồi cực điểm. Trong khoảng thời gian này dần dần mà an ổn xuống dưới, nàng cùng Việt vương cũng rốt cuộc viên phòng. Nghĩ đến ngày đó buổi tối nhu tình mật ý đụng chạm cùng lưu luyến chiến miên, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, độ ấm sắp thiêu cháy. Thả ngươi nọ trải qua mấy ngày hôm trước mới lạ lúc sau, dần dần mà thực tủy biết vị, cơ hồ mỗi ngày đều quấn quýt si mê nàng không bỏ. Tối hôm qua đến vong tình chỗ còn dùng lực ở nàng trên cổ hôn một ngụm. Làm hại nàng chuyên môn thay đổi thân cao lên quần áo, vẫn là không có đem dấu vết che khuất. Mẫn phương hoa nhịn không được cười ra tiếng tới, hiện tại nếu là trời đông giá rét, có ngươi ở bên cạnh, liền lò sưởi đều tỉnh đi. Nhị tẩu, ngươi còn như vậy trêu gẹo ta, ta nhưng không bồi ngươi nói chuyện hiếm. Hảo, hảo, ta biết sai rồi, không hề trêu ghẹo ngươi tốt không? Cùng một vân giao ở chung thời gian càng dài, mẫn phương hoa càng là cảm thấy nàng làm người yêu thích. Trong bất chi bất giác luôn muốn phải đối nàng tốt một chút, lại tốt một chút, Việt vương thật là có Phước khí. Một vân gia uống lên vài khẩu trà, mới áp xuống trên mặt nhiệt độ. Thị nữ bước nhanh đi tới, cung kính hồi bẩm nói, hồi bẩm vương phi, trần gia phu nhân huệ trần tiểu thư tiến đến cho ngài đưa sinh nhật hạ lễ. Mẫn vương hoa trên mặt ý cười một đạm, ngay sau đó gật gật đầu, đã biết, thỉnh các nàng đi phòng khách, ta đổi quá quần áo liền qua đi. Du vương hiện tại nghiễm nhiên là chữ quân bộ dáng, Mận Vương Hoa sinh nhật cũng chợt nhiều rất nhiều người tiến đến chúc mừng. Chỉ là, Trần Gia đưa hạ lễ cũng liền thôi, thế nhưng làm Trần Phu Nhân tự mình tiến đến, còn mang theo nàng nữ nhi, này liền tương đối ý vị sâu xa. Nghĩ đến gần nhất kinh đô bên trong đồn đãi, Mục vân giao có chút lo lắng nhìn về phía Mận Vương Hoa, nhị tẩu. Mận Phương Hoa nhẹ nhàng cười, như thế nào, lo lắng ta. Nhị tẩu. Trong chiều tiến vào hướng gió không ngừng, tựa hồ có rất nhiều quan viên muốn đem nữ nhi đưa vào du vương phủ đã biết mẫn phương hoa tính tình, mục vân giao cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy, vị này Trần Tiểu Thư, chính là trong đó một vị. Mẫn vương hoa nói, trên mặt vẫn luôn mang theo cười, cùng ngày thường tới nhìn không ra chút nào khác biệt. Nhị tẩu, ngươi! Đừng lo lắng mẫn phương hoa nhìn mục vân giao, trong ánh mắt rốt cuộc có một tia dao động, tựa hâm mộ lại tựa thoải mái giao nhi ở gả cho du vương ngày đầu tiên bắt đầu ta liền biết chính mình sứ mệnh cùng chức trách người tổng phải vì chính mình lựa chọn gánh vác một ít đồ vật ta nếu lựa chọn du vương điện hạ nếu tuyển này thông thiên chi lộ nhất định phải gánh vác trách nhiệm của chính mình tiếp thu tất yếu hy sinh mục vân giao mỉm cười bà ngoại nói qua nhị tẩu sẽ là một vị hảo hoàng hậu mẫn vương hoa bật cười ý cười trước sau như một đoàn chính lịch sự tao nhã Giao nhi, ngươi cùng tứ đệ phải hào hảo, như thế hiểu nhau làm bạn cả đời mới hảo. Nàng trong lòng hâm mộ một vân giao, hâm mộ nàng được đến Việt vương sở hữu tình yêu, hâm mộ hai người chuyên nhất như một, nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng cùng du vương không thể làm như vậy, bởi vì bọn họ đều có chính mình khát vọng, làm không được giống Việt vương như vậy vì cảm tình từ bỏ hết thảy, bọn họ muốn gánh vác khởi toàn bộ đại lịch triều, muốn cân bằng hảo hậu cung cùng tiền triều, muốn cho xã tắc củng cố. giang sơn an bình Mục vân giao về tới vương phủ việt vương đang ở trong viện luyện kiếm trên người hắn mặc một cái màu trắng lụa sam quần áo đơn bạc theo hắn động tắc tùy ý bay múa trường kiếm phiên nhược kinh hồng tuyển nhược du long kiếm khí quấy gió nhẹ bên cạnh cao lớn cây hoa đào nhanh cây hơi hơi long đưa phiến phiến đào hoa cánh hoa bay múa cuốn quanh hàn mang dạng rỡ trường kiếm ở không trung biến ảo thành một mảnh rực rỡ hương vũ một vân giao không khỏi xem ngây người thẳng đến việt vương thu liễm động tác mỉm cười vọng lại đây mới chậm rãi hoàn hồn ánh mắt tinh lượng nhìn trước mắt mang theo mồ hôi mỏng việt vương việt vương bị nàng sáng ngời tầm mắt xem rối loạn tim đập tiến lên nắm lấy nàng tiểu xào tay hơi hơi dùng sức nhéo nhéo đi nhị tẩu bên hướng kiết như thế nào cũng không mặc áo choàng mục vân giao đem tay hướng hắn lòng bàn tay giấu giấu tứ ra ngươi vừa rồi mua kiếm thật là đẹp khi nào giáo một chút ta giáo ngươi liền không phải mua kiếm Mà là kiếm vũ, chờ ta làm người chế tạo một thanh nhẹ nhàng một ít trường kiếm, lại đến giáo ngươi. Một vân giao rất là hướng tới gật gật đầu, bị Việt Vương nắm trở lại tầm điện, ăn hai khối điểm tâm, tâm thần mới từ vừa mới cảnh tượng trung rút ra ra tới, tứ ra, cày bừa vụ xuân đại điển liền phải tới, nhưng đều bố trí không sai biệt lắm. Ân, đã hoàn thành hơn phân nửa, liền chờ lý ra, Tấn Vương cùng Bắc Cương ra tay. việt vương thấy một vân dao cắn một ngụm điểm tâm liền ngại ngọt nị không an động tác tự nhiên đem dư lại bộ phận để vào trong miệng cảm thấy này khối điểm tâm phá lệ thơ ngọt một vân dao nhìn nhìn việt vương ngừng đỏ nhĩ tiêm lại nhìn một cái trên mặt hắn nghiêm trang bộ dáng không khỏi lớn mật túi người tiến lên bẹp một tiếng thân ở hắn gương mặt bên tứ ra cần phải cố lên nỗ lực sớm chút đem những cái đó loạn thần đà đảo việt vương đôi mắt thần sắc một thâm rất là trịnh trọng gật đầu giao nhi yên tâm Chương 667 Thay Mận Đổi Đảo Kế tiếp một đoạn thời gian, kinh đô bên trong một mảnh bình tĩnh. Hoàng thượng Hạ Chỉ, Tấn Vương cùng Bắc Cương công chúa Hách Liên ly lạc hôn lễ định ở tháng 4 trung tuần. Tấn Vương dần dần bắt đầu vô tâm triều chính, an tâm chuẩn bị hôn lễ. Đối trong triều quan viên liên lạc cũng ít có đáp lại, phảng phất đã nhận đồng du vương tiếp nhận đế vị quyết định. Lý ra bên kia cũng không hề bên ngoài thượng tổ chức quan viên cùng du vương đối kháng. Rốt cuộc hiện tại Du Vương có Việt Vương hỗ trợ, địa vị từ từ an ổn, ở tề quốc công dẫn dắt hạ, rất nhiều nguyên bản trung lập quan viên dần dần mà thiên hướng Du Vương, khiến cho hắn ở chính vụ xử lý thượng càng ngày càng thuận tay. Hoàng thượng đã biết lúc sau cực kỳ cao hứng, rốt cuộc có thể yên tâm lại điều dưỡng thân thể. Mắt thấy ba tháng sơ tam cậy bừa vụ xuân đại điển sắp xảy ra, mục vân giao tiến cung làm bạn ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn. Thời tiết ấm áp. Các màu hoa cỏ cạnh tương nở rộ, ngồi ở tiểu đình bên trong, cùng gió thổi tới mùi hoa tường trợ, làm người tâm tình không tự chủ được thả lòng lại. Ý đức trưởng công chúa nhấp một hớp nước trà, đôi mắt hơi hơi sáng lên, đây là năm nay trà mới. La, năm nay tân ra tới một đám trà xuân long tĩnh, bà ngoại cảm thấy hương vị như thế nào. Ý đức trưởng công chúa đầy mặt đều là ý cười, gật đầu tán dương, hảo, trà hảo, thủy hảo, pha trà tay nghề càng tốt. Mục vân giao con con mắt bật cười, ý đức trưởng công chúa khen ngợi, chính là đối nàng lớn nhất khen thưởng. trong phủ còn có một ít, bà ngoại nếu là thích, đợi lát nữa gọi người cho ngài đưa vào cung tới. Ta đây đã có thể có lộc ăn. Ý đức trưởng công chúa uống xong một chén trà nhỏ, nhìn mục vân giao ánh mắt càng thêm nhu hòa, lại có một cổ nói không nên lời lo lắng chi sắc, giao nhi, ba tháng kể bừa vụ xuân đại điển, ngươi cũng muốn tiến đến tham gia sao. Mục vân giao gật gật đầu, ta biết bà ngoại lo lắng ta an toàn, nhưng là cày bừa vụ xuân đại điển quan trọng nhất, liền hoàng thượng đều phải tiến đến thăm ra, ta đi còn có thể hỗ trợ chiếu cố một vài. Ta đã sớm dự đoán được ngươi nhất định sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được muốn khuyên một khuyên ngươi, lần này cày bừa vụ xuân đại điển quá nguy hiểm, không bằng liền lưu tại trong cung làm bạn bà ngoại đi. Mục vân giao lắc lắc đầu, bà ngoại, chỉ sợ ngài cũng không thể lưu tại trong cung. ngươi là muốn cho ta cũng đi tham gia cày bừa vụ xuân đại điển không phải bà ngoại xưa nay không thích tham gia đến này đó lễ mừng bên trong trận tiến đến ngược lại là dễ dàng dẫn người hoài nghi ta là lo lắng ngài ở trong cung không an toàn muốn cho ngài đổi cái địa phương ý đức trưởng công chúa trong lòng trầm xuống hoàng cung bên trong có cấm vệ quân bảo hộ chẳng lẽ những người đó thật sự có bản lĩnh đánh vào hoàng cung nếu là như vậy ba tháng cày bừa vụ xuân đại điển Hoàng thượng cùng du vương đám người chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm. Nếu là chính diện đối kháng, những người đó bất quá là đám ô hợp, tự nhiên không phải trong hoàng cung cấm vệ quân đối thủ, nhưng ta lo lắng kinh doanh nhiều năm lý ra, sẽ có chúng ta không biết át chủ bài, bà ngoại cùng mâu thân lưu tại hoàng cung bên trong, ta cùng quân Việt sẽ vẫn luôn lo lắng. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, hảo, ta đây nghe ngươi an bài. Nàng chính mình có thể không sợ sinh tử, Rốt cuộc tồn tại nhiều năm như vậy Mưa mưa gió gió gặp qua Vinh hoa phú quý hưởng qua Liền tính là hiện tại vì đại lịch chiều chết Cũng không có gì hảo tiết nối Nhưng là nàng muốn suy xét thiên hàn cùng vân giao Nàng còn tưởng nhiều che chở các nàng hai năm 3 tháng mùng 1 một, một vân giao bồi ý đức trưởng công chúa Cùng hứa yên hàn đi bảo hoa chùa cầu phúc Vì biểu hiện thành tâm Mai cho đến sắc trời sát hắc mới Cơi xe ngựa trở lại trong hoàng cung Thấn vương phủ thư phòng nội Ánh nến đem phòng chiếu trong sáng. Tấn Vương ngồi ở gây án mặt sau, trong lòng ngực ôm sắc mặt phiếm hồng bắc cương công chúa. Điện hạ, hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai thời cơ tiến đến. Ánh nến hạ, hách liên ly lạc khuôn mặt càng thêm mỹ lệ động lòng người, thượng trọn đuôi mắt tình nghĩa lưu chuyển mang theo nói không nên lời hiểu điệu phong tình. Tấn Vương hơi hơi nheo nheo mắt, một đạo hưng phấn, kích động, vui sướng cảm xúc chợt lóe mà qua, ly lạc. đa tạ ngươi khổ tâm vì ta chuẩn bị sau này ta bước lên ngôi vị hoàng đế ngươi nhất định là ta hoàng hậu giang sơn mênh mông cuồn cuộn ngươi ta hai người nắm tay cùng chung Hách liên ly lạc sán lạc cười rồi sau đó ngoan ngoãn rửa sắt vào nhau đến tấn vương trong lòng ngực điện hạ có ngươi những lời này ta liền thấy đủ nàng trong miệng nói ngọt ngào ở tấn vương nhìn không tới địa phương ánh mắt lại là một mảnh lạnh băng thậm chí mang theo nồng đậm trào phúng chi sắc. mà nàng không biết Nhu tình mật ý ôm nàng tân vương, ở nàng nhìn không tới nháy mắt, cũng đồng dạng lánh lên đồng xác, trong mắt hiện lên nùng liệt cơ hồ không hòa tan được chán ghét chi xác Việt vương chờ ở hoàng cung cửa, nhìn thấy một vân dao ra tới, vội vàng đem người kéo đến trong lòng ngực ôm ôm, giao nhi, hết thể thuận lợi. Một vân dao trong mắt mỉm cười gật gật đầu. Việt vương nhẹ nhàng thở ra, đỡ nàng lên xe ngựa, thừa dịp còn chưa cấm đi lại ban đêm, nhanh chóng hướng về Việt vương phủ mà đi. Trở lại trong phủ, một vân giao đổi mới quần áo, cẩn thận rửa mặt trải đầu quá một lần lúc sau, lúc này mới xuyên thấu qua gương nhìn về phía một bên vẫn luôn nhìn nàng Việt Vương, thứ ra, thật là không nghĩ tới, thủ hạ của ngươi thế nhưng còn có tinh thông dịch dung chi thuật nhân tài. Nếu chỉ cần là xem bộ dáng, chỉ sợ là ta đều phân biệt không ra rốt cuộc ai thiệt ai giả. Bảo Hoa Chùa chủ trì là ý đức trưởng công chúa bạn cũ, biết được hắn có thể tin cậy lúc sau. Một vân giao cùng Việt Vương liền nghĩ ra như vậy một cái thay mận đổi đảo biện pháp, nương dân hương tên tuổi, làm ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn rời đi Hoàng Cung, vì không làm cho tấn vương hoài nghi, lại làm người dịch dung thành hai người bọn nàng bộ Giáng nương bóng đêm phản hồi Hoàng Cung. Giao nhi không phát hiện còn nhiều lắm đâu, về sau giới thiệu những cái đó kỳ nhân dị sĩ cho ngươi nhận thức, nhận thức. Hảo! Nay một đêm, rất nhiều người đều không có ngủ gian ổn. Ba tháng sơ nhị, Việt vương sớm đứng dậy, một vân giao ăn mặc tuyết trắng trung ý đi an tĩnh nhìn Việt vương đổi mới áo giáp. Cây mưa vụ Xuân Đại Điển là đại lịch triều thượng nửa năm nhất quan trọng ngày hội, có mượn này cầu phúc khẩn cầu trời cao mưa thuận gió hoàng ngụ ý, bởi vậy không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Việt vương tiết chế kinh vệ quân, lúc này đây phụ trách hộ vệ hoàng thượng an toàn, bảo đảm lễ mừng thuận lợi tiến hành, bởi vậy nhiệm vụ phá lệ quan trọng. Thiên còn không lượng liền yêu cầu hắn đi xuống điều binh bố trí. Mục vân giao đứng dậy, muốn giúp hắn mặc vào áo giáp, lại bị Việt vương ôn nhu ngăn lại. Giao nhi, áo giáp quá nặng, ngươi lấy bất động. Mục vân giao chỉ có thể buồn bực đái ở một bên, chờ hắn đem áo giáp mặc vào tới. Lúc này mới tiến lên giúp hắn sửa sang lại quần áo cổ tay áo, đem nàng chuẩn bị các màu thuốc viên. Thuốc bột công hiệu nói một lần, tứ ra, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu... Nếu phát giác có nguy hiểm, thà rằng sai sát, không thể buông thà, ta không sợ tứ ra lây dính máu tươi, chỉ hy vọng ngươi bình an không có việc gì trở về. Việt vương ánh mắt mềm mại, hắn đem một vân dao kéo vào trong lòng ngực, dùng sức hôn ở nàng giữa mày, yên tâm đi, Giao nhi, ta sẽ nhiều hơn chú ý chính ngươi cũng muốn cẩn thận, ta sợ tấn vương sẽ không từ thủ đoạn. Người nọ tâm tư quá mức căm u, ai cũng không biết hắn sẽ dùng ra cái gì quỷ quệt thủ đoạn. Mục Vân Giao gật gật đầu, đem chính mình theo chế túi thơm treo ở hắn và táo sườn, tứ ra, cầu trúc hết thể thuận lợi. Chương 668 cày bừa vụ xuân đại điển bắt đầu. Tinh kỳ phiêu đãng, thân thể có chút khởi sắc đế vương cưới long liên gia kinh đô, một đường hướng về ngoại ô thái tới hoàng trang mà đi. Mục Vân Giao cùng du vương phi cưới một chiếc xe ngựa, bên người đi theo tư cầm cùng tư cờ hai người, xe ngựa lay động, màn xe hơi hơi đông đưa. Một vân dao xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hội trông ra, vừa lúc có thể nhìn đến ngồi trên lưng ngựa Tấn Vương. Tấn Vương xuyên một thân mạ vàng nạm biên hoàng tử hầu hạ, ánh mắt thanh chính, thần sắc ôn nhuận, ngồi ở màu trắng ngựa thượng, cả người giống như nhẹ nhàng quân tử, làm người nhìn thấy quên tục Nhưng nàng lại có thể xuyên thấu qua này phúc tốt đẹp tối ra, nhìn đến hắn nội tâm âm vũ tính kế cùng bành trướng dạ tâm. Tấn Vương hình như có sợ cảm. quay đầu nhìn về phía Mộc Vân Giao nơi phương hướng, lại chỉ nhìn đến hơi hơi đong đưa màn xe. Mẫn phương hoa đổ chén trà nhỏ, phóng tới Mộc Vân Giao trong tầm tay, Giao Nhi, thật là xin lỗi, còn muốn cho ngươi tới bồi ta phạm hiểm. Mộc Vân Giao lắc đầu, nhị Tẩu nói nơi nào lời nói, cày bừa vụ xuân đại điển không chỉ là khẩn cầu mưa thuận gió hòa, cũng có khẩn cầu năm sau ngũ cốc được mùa, việc đồng áng thịnh vượng chi ý, này việc đồng áng chính là tầm tang hẳm nhất. Vốn là hẳn là từ nữ quyến tới lo liệu Ta hiện giờ thân là hoàng tử Phi Giúp đỡ tể quý Phi nương nương Xử lý tầm tăng lễ Cũng là theo lý thường hẳn là sự tình Giao nhi Ta phát hiện ngươi luôn là có trấn an nhân tâm năng lực Giam ba câu liền làm người an tâm xuống dưới Vân giao nói tuy rằng không sai Nhưng nay đã khác xưa Trước kia kể bừa vụ xuân đại điển Tham gia một trăm lần cũng không có việc gì Nhưng lần này biết rõ Tấn vương cùng lý gia sẽ nháo sự buồn có thể trang bệnh tránh thoát, lại không có chút nào né tránh chi ý, thực sự là làm nhân tâm trung khâm phục Thái tới hoàng trang khoảng cách kinh đô cũng không tính quá xa, bất quá bởi vì hoàng thượng thân thể vừa mới khôi phục một ít, đội ngũ không dám tiến lên quá nhanh, trung gian nghỉ ngơi quá hai lần, lúc trạng vạng mới đến đến hoàng trang. Một vân giao đi xuống xe ngựa, đánh giá đồng ruộng nội thảo sắc giao xem gần lại vô cảnh sắc, khỏe môi mang theo một mặt thư thái ý cười. bởi vì thái tới hoàng trang vẫn luôn bị định vì tổ chức cày bưởi vụ xuân đại điển địa phương bởi vậy hoàng trang nội bố trí cảng vì xa hoa cung điện phòng cũng sung túc một vân giao đi vào trước tiên phân phối totson tạm thời sửa sang lại rửa mặt trải đầu một chút lúc sau liền mang theo tư cầm cùng tư cờ tiến đến tìm du vương phi một thưởng thức hoàng trang nội cảnh sát hai người đi đi rừng rừng dọc theo đường đi vừa nói vừa cười không khí có vẻ vô cùng hòa hợp chờ đến sắc trời đêm đen tới Hai người mới tách ra từng người trở về nghỉ ngơi. Việt vương vẫn luôn vội đến tiếp cận giờ tí mới trở về, hắn vốn định rửa mặt trải đầu một chút lại đến trở về nghỉ ngơi, nhưng lại lo lắng một vân giao, quản không được chân liền tới đây, đẩy cửa ra liền nhìn đến hắn trong lòng nhớ mong người đang ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống đầu, vây được thẳng ngủ gà ngủ gần. Có lẽ là mở cửa phong đem nàng kinh động, một vân giao mê mang mở to mắt, nhìn thấy Việt vương thân ảnh. Khuôn mặt thượng lập tức mang theo ý cười, tứ ra, ngươi đã trở lại. Nhìn đến nàng gò má hồng nhuận, mê mang bộ dáng, Việt vương ngăn không được trong lòng mềm nũn, muốn tiến lên ôm một cái nàng, động một bước liền nghe được trên người háo giáp rung động, vội vàng dừng lại bước chân. Giao nhi, như thế nào còn chưa ngủ? Ngươi không trở lại, ta ngủ đến không yên ổn. Một vân giao lại là không có để ý, tiến lên dựa đến Việt vương trong lòng ngực, tức khác bị áo giáp băng run, run run một chút. Mê mang cơn buồn ngủ biến mất vô tung vô ảnh, rất là không cam nguyện vươn ra ngón tay ở áo giáp thượng mòi mòi, áo giáp không có gì sự tình, chính mình đầu ngón tay trước đỏ. Việt vương trong lòng càng thêm mềm, nắm tay nàng thổi thổi, ta trước đi xuống đổi mới quần áo, đợi lát nữa bồi ngươi cùng nhau ngủ. Ta làm người chuẩn bị nước ấm. Một vân giao biết Việt vương vất vả, không chỉ có chuẩn bị nước ấm, còn ở trong nước để vào làm người khơi thông kinh mạch, khôi phục thể lực dưỡng liệu. việt vương tắm gội qua đi tức khắc cảm thấy cả người một nhẹ trở về lúc sau ôm lấy một vân dao nói một lát lời nói hai người dần dần mà tiến vào mộng đẹp trong phòng ánh nến thiếu đốt thỉnh thoảng lại có dọn nến nhỏ dọn mắt thấy ánh nến liền phải châm tẫn một đạo ồn ào thanh trận chuyển đến làm trong phòng hai người bỗng dưng mở to mắt việt vương xuống giường phủ thêm quần áo cầm lấy trường kiếm liền hướng ra phía ngoài đi giao nhi ngươi ở trong phòng không cần loạn đi lại ta đi xem tình huống như thế nào Dựa theo bọn họ phía trước suy đoán, tấn vương đám người hẳn là sẽ không như thế hấp tấp động thủ mới là Một vân giao nhanh chóng mặc tốt quần áo, ống tay háo chung cất giấu Việt vương đưa cho nàng chuôi này đá quý truy thủ, ngồi ở mép giường, sắc mặt thập phần nghiêm túc. Đợi 30 phút, bên ngoài chỉ có ồn ào thanh, không thấy mặt khác dị tượng, nàng tâm mới dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Tư cầm đi vào cửa phòng, tiểu thư, nô tỳ tiến đến hỏi thăm rõ ràng. Mới vừa rồi sở dĩ nháo ra như vậy đại động tĩnh, là ngày mai đại điển thượng phải dùng châu cày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một vân giao giữa mày vừa nhíu, không phải vẫn luôn có người chuyên môn trông coi, chiếu cố sao? Như thế nào như vậy xảo liền chết ở tối nay? Cây bừa vụ xuân đại điển ngày mai sáng sớm chân trời tảng sáng liền phải bắt đầu, nhìn xem hiện tại canh giờ, hiện đi tìm châu cày chỉ sợ đều không còn kịp rồi. Nhưng có điều tra đến cái gì nguyên nhân? Có người qua đi nhìn, vẫn chưa nhìn ra có cái gì vấn đề, chỉ là trâu cày miệng sùi bắp mép, nhìn qua cực kỳ thê thảm. thần vương bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? một vân giao chờ trong chốc lát, thực mau liền có người tiến đến thỉnh nàng tiến đến du vương phi sân. một vân giao nhìn nhìn sắc trời, trong mắt hiện lên một mặt chấm sắc, cày bừa vụ xuân đại điển còn có nửa canh giờ mới bắt đầu. Ta thu thập một chút trực tiếp qua đi, ngươi dựa theo nguyên lời nói đi hồi bẩm du vương phi chính là. Kia thị nữ ngẩng đầu, xem tư cầm cùng tư cờ một tả một hưu đứng ở một vân giao bên người, đối nàng cực kỳ phong bị, cũng liền không có miễn cưỡng, xoay người nhanh chóng lui xuống. Tư cờ nhịn không được ra tiếng, may mắn vương phi trước tiên có chuẩn bị. Vì phong ngừa có người từ giữa quấy phá, một vân giao cùng mẫn phương hoa trước tiên làm ước định, nếu là cho nhau phái người tiến đến truyền lời, truyền lời người hành lễ phía trước, nhất định muốn trước vỗ tay hai hạ, bằng không những người khác đều không thể tin. không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có người sấn loạn ra tay. Hoàng thượng nghe nói châu cày xảy ra chuyện, thần sắc rất là khó coi, càng có quan viên nhân cơ hội góp lời, nôn châu cày ở đại điển phía trước tử vong, quả thật là bất tưởng tới rồi cực điểm, thỉnh Hoàng thượng tra rõ nguyên nhân, thật là có người đem trách nhiệm về đến phụ trách đại điển trật tự, phòng vệ Việt vương trên người, bất quá Hoàng thượng vẫn chưa để ý tới. Thời gian vội vàng, mắt thấy chân trời xuất hiện bụng cá trắng, mục vân giao thu thập hảo lúc sau đi tới đồng ruộng bên loan gia tiến đến sắc mặt xanh trắng đến có chút không bình thường hoàng đế đi xuống loan giá nhìn về phía đồng ruộng hệ lụa đỏ khốc lê mở miệng nói hôm nay là cày bừa vụ xuân đại điển nhưng chấm hôm qua không ngủ nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy không ổn chấm thần tử nhóm tuy rằng đều một lòng vì dân nhưng lại sớm đã rời xa việc đồng áng cứ thế mãi nhất định sẽ quên mất trong đó gian khổ bọn quan viên vừa nghe có chút sững sờ Châu Cảy đã chết, chẳng lẽ Hoàng thượng liền phải lấy bọn họ khai đao. Hoàng thượng nói tiếp, đêm qua Châu Cảy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chậm yên rức gian ngẫu nhiên có một ngộng, mơ thấy Châu Cảy quỳ xuống đất, rơi lệ không ngừng, đối chấm đã bái tam bái, lúc này mới thừa vân rời đi, rồi sau đó lại có một tiên nhân, ở chấm giữa mày một chút, chấm đến tiên nhân chỉ điểm, bỗng nhiên lĩnh ngộ trong đó hàng nghĩa, tiên nhân mang đi Châu Cảy, chính là hy vọng chấm thủ hạ bọn quan viên việc hôn nhân nông Tàng. Chấm tới đỡ khúc lê, chư vị bọn quan viên tiến đến hũ, Chợ kéo lên nông cày đi. Chương 669 nổi từ bầu trời tới. Hoàng thượng làm cho bọn họ đi kéo lê, còn không phải là đưa bọn họ đương nhu dùng. Bọn quan viên mắt chóng váng, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, túi đầu không dám ra tiếng phản bác. Một vân giao cùng mẫn phương hoa đứng ở xa hơn một chút một ít địa phương, nhìn những cái đó bọn quan viên đổi tới đổi lui sắc mặt, không khỏi mịt mờ cong cong khỏe môi. Hoàng thượng cái này mộng làm hảo, đã có tiên nhân chỉ điểm, tiêu châu cày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử liền không xem như không may mắn, mà là tiên nhân cố ý cấp ra chỉ thị. Bọn quan viên tìm không ra lý do phản bác, rốt cuộc liền tính bọn họ đoán được hoàng thượng đều là bậy bạn, ai cũng không dám lúc này tiến đến vạch trần A, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc dưới, hắn nói có tiên nhân chỉ điểm, kia nhất định là có, không có cũng có. Cao lớn Lưu hương bày biện ở nương tựa đồng ruộng đất chống thượng, cày bừa vụ Xuân Đại Điển bắt đầu, Hoàng thượng dẫn đầu dẫn theo văn võ ba quan kính thiên cầu phúc. Một phen hành lễ kết thúc, Hoàng đế đứng dậy, du tiến lên tiếp nhận trong tay hán hương, cung kính cắm đến lư hương trung. Hoàng đế vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bọn quan viên, Hảo, chư vị ái khanh, cùng chấm cùng nhau xuống đất đi. Vì tham gia hôm nay cày bừa vụ Xuân Đại Điển, bọn quan viên xuyên cực kỳ chỉnh tề, hiện tại lại không thể không vãn khởi ống quần, ống tay háo. Đến đồng ruộng kéo dây thừng, lôi kéo khúc lê ở điển trung trầm rãi đi tới. Vì làm cây bừa vụ xuân đại điển thuận lợi tiến hành, nay chỗ đồng ruộng là phá lệ tỉ mỉ tu trình quá, đồng ruộng thổ bị người cẩn thận qua một lần, liền mau hòn đá nhỏ đều nhìn không thấy, vì làm hoàng thượng càng thêm dùng ít sức, đại điện phía trước một canh giờ, liền có người cẩn thận trước tiên phiên trình, tung thổ. Bởi vậy, bọn quan viên tuy rằng lược hiện chật vật, đảo cũng rất là thuận lợi. Cây bừa vụ xuân đại điển vì chỉ là cầu phúc, hoàng thượng lê ra hai hợp lại mà tới liền tính là hoàn thành. Mắt thấy liền phải hoàng công, bọn quan viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác trong tay dây thường bung lỏng, hình như là thứ gì cắt đứt, trực tiếp lảo đảo về phía trước đi rồi hai bước. Hoàng thượng! Có người kinh hô ra tiếng. Du vương cùng Việt vương vội vàng tiến lên đỡ lấy sắc mặt khó coi đế vương, chỉ thấy khúc lê đã tử trung gian đứt gãy. Vừa rồi nếu không phải bọn họ hai người tiến lên kịp thời, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ bị mang ngã trên mặt đất. Bọn quan viên trong lòng kinh hoàng thật sâu quỳ trên mặt đất thỉnh tội, thần chờ tội đáng chết vạn lần, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Lý Khánh Châu đột nhiên tiến lên, Hoàng thượng, đầu tiên là Châu cày chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngay sau đó khúc lê tử giữa bẻ gãy, quả thật là đại điểm xấu hiện ra. du vương mắt lạnh xem qua đi, Lý Thừa Tướng, vừa rồi Phụ Hoàng đã nói, Châu cày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, là bị tiên nhân mang đi, để làm thủ hạ thần tử nhóm thể hội nông cày vất vả, từ nay về sau càng thêm trung tâm với quân chủ, càng thêm nỗ lực vì bá cánh suy nghĩ, ngươi lại nói là đại điểm xấu hiện ra, chính là lấy này tới nghi ngờ phụ hoàng. Vi thần trăm triệu không dám, chỉ là nhiều lần cày bừa vụ xuân đại điển đều phá lệ thuận lợi, duy độc lần này sự tình không ngừng, nghĩ đến nhất định là trong đó có không ổn địa phương. Lúc này mới chọc giận trời cao, lấy này tới cảnh kỳ hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng nhiều hơn chú ý, năm sau đại lịch triều mới có thể mưa thuận gió hỏa. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Lý Khánh Châu trên người, kiểu y đi theo Lý Ái Khanh chi ngôn, trời cao là tưởng cảnh cáo chấm cái gì. Hoàng thượng, vi thần cho rằng Lý Khánh Châu vừa mới mở miệng nói một câu nói, liền nhìn đến mới vừa rồi kính thiên địa dùng lư hương đột nhiên ngã xuống. Đối với đúng là một vân giao phương hướng. May mắn tư cầm cùng tư cờ vẫn luôn ở một vân giao bên người đi theo, mắt thấy tình thế không ổn, vội vàng lôi kéo nàng né tránh, lúc này mới tránh đi một kiếp. Lý Khánh Châu bỗng nhiên giơ tay chỉ hướng một vân giao phương hướng. Hoàng thượng, thần cho rằng sở hữu điểm xấu hiện ra đều là Việt vương phi khiến cho. Việt vương ánh mắt trợn căng thẳng, tiến lên một bước che ở một vân giao trước người, thanh âm thanh lanh nói. Lý thừa tướng tốt nhất đem nói rõ ràng, vu hãm bổn vương vương phi chính là trọng tội, nếu là ngươi không có chút nào chứng cứ liền tùy ý chỉ trích, bổn vương nhất định phải tìm ngươi cùng Lý gia thảo một cái công đạo. Lý Khánh Châu còn chưa nói chuyện, khâm thiên giám người bước nhanh tiến lên, nhặt lên lư hương bên trong hương, cung quýt quỳ xuống đất hướng hoàng thượng hồi bẩm. Hoàng thượng, ngài mới vừa rồi kính thiên dùng hương đã hoàn toàn tắt, trời cao căn bản không có tấn hưởng, đây là trời cao có điều bất mãn à. Bọn quan viên nhìn một vân giao, ánh mắt kinh nghi bất định. Lý Khánh Châu tiến lên một bước, Hoàng thượng, lư hương ngã xuống, đối với đúng là Việt Vương Phi phương hướng, này chẳng lẽ không phải trời cao cấp ra cảnh kỳ sao? Thỉnh Hoàng thượng cẩn thận cân nhắc, Việt Vương Phi người này cực kỳ quỷ dị. Theo thần điều tra, nàng xuất thân hương dã từ nhỏ không có chịu quá cái gì dạy dỗ, lại là tình thông thi thư lễ nhạc, ở theo thừa cùng trang nghệ thượng càng là riêng một ngọn cờ. Ngắn ngủn thời gian trong vòng Khiến cho nghe vân phường cùng không tiện lâu Khai biến đại lịch chiều Nàng một bên kiếm lấy ba tánh tiền mồ hôi nước mắt Một bên thi ân giống nhau phát ra một ít gạo thóc Dùng này đó mưu ma trước quỷ thu mua dân tâm Thế cho nên làm nàng ở ba tánh bên trong danh vọng tăng vọt Nghe hắn nói Không ít người nhăn lại giữa mày Như vậy hành vi đặt ở một nữ tử trên người Thật là cực kỳ không giống bình thường Trước chút thời gian Nàng thành thân thời điểm còn có cánh lăng thành ba tánh đưa tới vài thuyền đồ vật, như vậy danh vọng cùng thanh danh rừng ở một nữ tử trên người, nhưng không thấy được là cái gì chuyện tốt. Lý Khánh Châu nói tiếp, nếu chỉ cần là thu mua nhân tâm, này còn chưa tính, Hoàng thượng anh minh thần võ, uy vọng không người có thể địch, Việt vương phi những cái đó thủ đoạn ở ngài uy thế trước mặt, bất quá là ánh sáng đom đóng ánh sáng, khó có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Chính là nàng lớn nhất chịu tội là họa loạn cung đình, Hoàng thượng, Việt Vương Điện Hạ là Ngài Nhi Tử, Việt Vương Phi là Ý Đức Trưởng Công Chúa Ngoại Tôn Nữ, bọn họ hai người không chỉ có có huyết thống tương liên, còn kém bối phận, như vậy hành vi đã là rối loạn mới vừa Lý Nhân Luân, trời cao nhìn thấy người như vậy, như thế nào có thể bất động giận? Một vân giao mắt lạnh nhìn Lý Khánh Châu, trong mắt quang mang như băng như tuyết, trải qua thu săn cung yến thượng sự tình, người này biết Hoàng thượng một mực chắc chắn Việt Vương là con Hán. Chắc chắn hắn không muốn phá hư vi hoàng hậu thanh danh, cho nên mới bắt lấy nàng Việt vương quan hệ chết cắn không bỏ, lấy này cho bọn hắn an thượng hạng nhất không mảng mới vừa lý luân thường tội danh. Hoàng thượng sắc mặt biến thành màu đen, ngực phập phồng biên độ lớn một ít, môi mang lên xanh tím chi sắc, lý thừa tướng, bọn họ hai người việc hôn nhân, là chấm hạ chỉ ban cho. Hoàng thượng, ngươi tại vị nhiều năm, xưa nay nhất coi trọng lễ tiết, đột nhiên cấp Việt vương cùng Việt vương phi tứ hôn. Rất nhiều triều thần trong lòng khó hiểu, này không giống như là ngài nhất quán tắc phong, vi thần thỉnh cao tăng âm thầm xem xét, phát giác hoàng cung bên trong có yêu mị chi khí. Thỉnh hoàng thượng cẩn thận ngẫm lại, từ một vân giao hồi kinh, bị ý đức trưởng công chúa nhận về lúc sau, triều đình bên trong đã xảy ra nhiều ít sự tình, lâm giang vỡ đê, lâm giang thành, hoài an thành, nghi thủy thành tam thành bá cánh bị yêm, ôn dịch hoành hành, nguyệt tần sinh non, du vương phi sinh non. Hoàng thượng ngài thân thể cũng là ngày càng xa suốt, Việt Vương Phi đúng là cung làm hại trong cung yêu nghiệt, thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh sử tử nàng. Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu quan viên im như ve sầu mùa đông, lý thừa tướng xưa nay khéo đưa đẩy, hắn nói chuyện tích thủy bất lậu, làm người bắt không được sai lầm, nhưng hiện tại, lại phảng phất cố ý đem sở hữu tội danh vu oan đến Việt Vương Phi trên người, đây là vì sao? Chương 670 sát yêu mị hộ an bình lý khánh châu nói ôm rơi xuống phía sau lập tức phần phật quỳ xuống rất nhiều quan viên một vân giao chậm rãi xem qua đi đem những người này bộ mặt toàn bộ ghi tạc trong lòng việt vương tiến lên vì một vân giao biện giải phụ hoàng vừa rồi lý thừa tướng lời nói những câu khuyết đại chỉ do vu oan hãng hại vân giao ở trong nhà đã chịu này phụ thân cùng mẫu thân dạy dỗ tổ chức nghe vân phường cùng không tiện lâu cũng là hao hết tâm tư một chút sờ soạng ra tới Lý Thừa Tướng chỉ nhìn đến người khác bề ngoài phong cảnh, lại một chút không chú ý người khác lén trả giá, lấy chính mình ác độc tâm tư tùy ý phỏng đoán người khác, này dụng tâm thật sự là hiểm ác đến cực. Điểm Lý Khánh Châu ngẩng đầu, không đợi Việt Vương giúp một vân giao phân biệt xong, liền trực tiếp dương giọng nói, Hoàng thượng, ngài xem tới rồi đi, Việt Vương phi quả nhiên là cái yêu mị, nàng không chỉ có làm triều đỉnh trên dưới không yên, còn âm thầm mê hoặc Việt Vương. làm việt vương điện hạ trở thành nàng người thủ hộ cho dù là hiện giờ gương mặt thật đã bị vạch trần nhưng cũng kiệt lực vì nàng biện hộ này chờ yêu mị thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi thỉnh hoàng thượng hạ chỉ đem này chu sát thỉnh hoàng thượng hạ chỉ chu sát yêu mị một chúng quan viên sôi nổi ra tiếng phụ họa việt vương giữa mày níu chặt quanh thân sát ý hôi hổi đúng lúc này đông nhiên một người quý gối điển biên quan viên kêu sợ hãi một tiếng à Trong đất giống như có cái gì. Mọi người vội vàng nhìn lại, tên kia quan viên đã tiến lên đem thổ đào khai, nhìn về phía bị chôn ở trong đất đại thạch đầu, yêu mị hoa quốc, có loạn luân thường, đốt mà hóa chi, bốn cảnh như an. Rất nhiều quan viên sôi nổi vây tiến lên đi, đem kia khối đại thạch đầu đào ra tới, nhìn kỹ sau một lúc lâu lúc sau, bừng tỉnh nói, "Mau xem, này bên cạnh hoa văn, giống không giống như là một cái mộ tự." "Không tồi, thật là một tự." Yêu Mỹ Hòa Quốc, có loạn luân thường. Hoàng thượng, Lý Thừa Tướng nói không tội, thỉnh ngài chu sát Việt Vương Phi, lấy chính giang sơn xa tác. Khó trách mới vừa rồi khúc lê ở cái này địa phương đống nhiên cắt đứt, nơi này thế nhưng cất dấu trời cao báo động trước. Lý Thừa Tướng nói không sai, Việt Vương Phi quả nhiên là yêu mị hiện tại liền trời cao đều nói, muốn em này chu sát mới có thể bảo an ninh. Việt Vương trong tay trường kiếm cầm thật chặt, trong ánh mắt sát ý lạnh lẽo. Hoàng thượng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía một vân giao, trong mắt thần sắc trần chờ Phát giác hoàng thượng thái độ dao động, một ít quan viên ngăn không được khuyên can. Hoàng thượng, Việt Vương Phi tuy rằng là ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ, nhưng nàng bệnh dịch tả triều cục là sự thật, thỉnh hoàng thượng sớm hạ quyết đoán. Vân giao cùng quân Việt hôn sự, là châm chính miệng định ra, các ngươi như thế nghi ngờ, chẳng lẽ là đối chấm bất mãn. Hoàng thượng nói âm vừa ra. Liên nhìn đến nguyên bản quỷ trên mặt đất Lý Khánh Châu bỗng nhiên đứng lên, thần sắc tràn đầy một mảnh kinh sợ chi sắc, hắn quay đầu nhìn về phía một vân giao, bởi vì phẫn nộ sắc mặt thanh âm đều đánh run, yêu nữ, ngươi thế nhưng liền hoàng thượng đều mê hoặc, làm thánh thượng đều không đành lòng đối với ngươi xuống tay, ngươi hành sự như thế quỷ mị, nếu hôm nay làm ngươi chạy thoát, sau này còn có ai có thể phòng bị chủ ngươi. Lý Khánh Châu, ngươi ngôn cập thánh thượng, nói năng lô mãng Là muốn tạo phản ngỗ nghịch sao? Du vương quát lên. Lý Khánh Châu vô vỗ trên người lây dính bùn đất tấn ký. Khuôn mặt nghiêm túc dương giọng nói. Hiện giờ trời cao đã giáng xuống cảnh kỳ. Nói rõ muộc họ nữ tử vì yêu mị. Nhưng Hoàng thượng, Việt vương cùng Du vương không chỉ có không có lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Chu sát yêu mị bảo quốc dân. Ngược lại là đối nàng giữ gìn có thêm. Đủ thấy này yêu mị công lực thâm hậu. dụng tâm hiểm ác. Hoàng thượng, Du vương. Việt vương đều đã đã chịu yêu mị mê hoặc, chỉ có ta chờ đoàn kết một lòng, chu. Sát yêu mị, khắc lập minh chủ, mới có thể vì đại lịch triều như một con đường sống. Lời vừa nói ra, bốn tòa toàn kinh, ngay cả nguyên bản đi theo Lý Khánh Châu phía sau quan viên đều mặt mang kinh ngạc chi sắc, phía trước không phải nói chỉ chèn ép Việt vương, làm du vương tứ cố vô thân sao. Như thế nào trong trước mắt, Lý Khánh Châu liền phải khắc lập minh chủ. Đây là mưu phản A. nghĩ thông suốt điểm này, bọn họ hồng con mắt nhìn Lý Khánh Châu, hận không thể tiến lên cùng hắn liều mạng. Lý Khánh Châu chảo phúng cười, lại là hoàn toàn không thèm để ý, lúc này đây Mưu Hoa không thành công liền xả thân, hoàng thượng đã đối Du Vương ủy quyền, hơn nữa trong cung ẩn ẩn truyền ra tiếng gió, ngày bừa vụ xuân đại điển lúc sau, hoàng thượng liền phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Du Vương, đến lúc đó, thánh chỉ nhất hạ, hắn thành công tỷ lệ liền ít đi hơn phân nửa. Cho nên Hắn trước tiên liên lạc những cái đó bị Phú Quý Quyền Thế che mắt hai mắt quan viên, nói cho bọn họ lần này chỉ là chèn ép Việt Vương, cho nên bọn họ mới vừa rồi mới có thể như vậy ra sức. Bất quá hiện tại không giống nhau, lời nói đã xuất khẩu, thái độ đã cho thấy, bọn họ muốn thu hồi đi đều không thể, chỉ có thể đâm lao phải theo lao đứng ở hắn đội ngũ bên trong, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Những cái đó quan viên sắc mặt trắng bệnh, có chút kinh không được sự tình đã bắt đầu quỷ xuống đất nhận sai. Hoàng thượng, thần chờ trong lúc nhất thời bị Lý Khánh Châu che giấu, tuyệt đối không có đối ngại bất kính ý tứ, thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Lý Khánh Châu quay đầu lại cười lạnh một tiếng, một vân giao cái này yêu mị quả nhiên ngon độc, ngắn ngủn thời gian trong vòng thế nhưng đem ngươi cấp bị hoặc, một khi đã như vậy, vậy lưu ngươi không được. Nói xong, trực tiếp từ bên người một người hộ vệ trong tay rút ra trường kiếm, Nhất kiếm đem quỳ xuống đất quan viên thứ chết ở đường trường. Trung quanh quan viên tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, còn có muốn nhận sai người lúc này cũng không dám lên tiếng. Nhìn Lý Khánh Châu tàn nhận thân xác, bọn họ rốt cuộc nhận mệnh. Một khi mở miệng hướng Hoàng thượng thỉnh tội nhận sai, liền sẽ bị Lý Khánh Châu trở thành bị mê hoặc người giết chết, đi theo Lý Khánh Châu, ngược lại là còn có một tia sống sót sinh cơ. Kể từ đó, trường hợp đối một vân giao đám người càng thêm bất lợi. Lý Khánh Châu cầm trong tay nhiễm huyết trường kiếm, máu tươi theo nuôi kiếm không ngừng xuống phía dưới nhỏ dọn, hôm nay chịu trời cao chỉ thị, thanh trừ yêu mị, dám can đảm ngăn trở, giết không tha. Dừng tay. Hoàng đế gầm lên một tiếng, lại là ngăn không được ngực tức giận, hoa một ngụm màu đỏ sầm huyết phun ra, rồi sau đó trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Du vương kinh hô một tiếng, phụ hoàng. Mục vân dao vội vàng tiến lên giúp hoàng đế bắt Mạch lý khánh châu trường kiếm thẳng chỉ một vân giao phương hướng lạnh dọn quát yêu nghiệt ngươi hại chết hoàng thượng hôm nay liền giết ngươi tế thiên vì hoàng thượng báo thủ vẫn luôn bị chỉ trích một vân giao rốt cuộc có chút phản ứng nàng quay đầu tới ánh mắt lạnh băng nhìn lý khánh châu phương hướng lý thừa tướng khó trách ngươi như vậy tùy ý hướng ta trên người bắt nước bẩn nguyên lai là muốn tạo phản mưu nghịch rồi lại không muốn gánh vác các danh đã muốn thanh danh lại muốn hoàn quyền như thế lòng tham không đáy Sẽ không sợ cuối cùng không thu hoạch được gì. Ánh mắt của nàng sâu thẳm mà lạnh băng. Hắc bạch phân minh trung bình tĩnh không thấy chút nào dao động. Lý Khánh Châu nhìn chăm chú vào này đôi mắt. Thế nhưng mạc danh cảm giác trong lòng run lên. Yêu nghiệt, ngươi cho rằng mê hoặc Việt vương cùng du vương là có thể bảo hạ ngươi. Không có khả năng. Ngươi tới, sát yêu nghiệt, vì Hoàng thượng báo thủ. Thức mau, toàn bộ võ trang áo giáp va chạm tiếng động vang lên. Một đám quân tốt nhanh chóng xuất hiện. Đem toàn bộ Hoàng Trang vây quanh trong đó. Kinh Tây Đại Doanh tham lãnh tuân luật cưới ngựa chạy tới. Đối với Tấn Vương cung kính hành lễ, hồi bẩm Tấn Vương điện hạ, Hoàng Trang đã bị bảo vệ, thỉnh điện hạ hạ lệnh mươi 671 giết bọn hắn điểm thiên đèn. Bọn quan viên sửng sốt sôi nổi nhìn về phía Tấn Vương. Tấn Vương lúc này mới đi ra, ánh mắt nhìn một vân dao đám người, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Ta cũng không nghĩ tới, một vân giao thế nhưng là yêu mị. không chỉ có mê hoặc Việt Vương cùng Du Vương, còn giết hại Phụ Hoàng. Lý Khánh Châu giơ lên khỏe môi, Tấn Vương điện hạ, lúc này không thể lại nhớ huynh đệ chi tình, hẳn là vì đại lịch triều bá tánh suy nghĩ, sát yêu mị, hộ an bình. Tấn Vương sắc mặt càng thêm thương xót, trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng, vì đại lịch triều, cũng chỉ có thể như thế, người tới, đem ninh quân Du, ninh quân Việt, một vân giao, mẫn phương hòa. Trói lại, Bồn vương muốn lấy bọn họ huyết tế thiên, khẩn cầu năm sau quốc thái dân an. Hoàng đế ngã trên mặt đất, dãy rủa run rẩy không ra gì tay, kết lực chỉ vào tấn vương cùng Lý Khánh Châu phương hướng, chấm. Chấm còn không có. Chết. Nhìn thấy hoàng thượng tỉnh lại, nguyên bản hoảng loạn bọn quan viên ổn ổn tâm thần, vệ quốc công đám người đã tự phát bảo hộ đến bên người hoàng thượng, cho dù là bọn họ hiện tại một thân bùn đất, chật vật bất kham, trong tay cũng không có bất luận cái gì tiện tay vũ khí. lại có quyết tâm dùng huyết nục của chính mình chi khu, giúp Hoàng thượng ngăn trở trong chốc lát địch nhân. Lý Khánh Châu đối với này đó dám can đảm châu chấu đá xe người chào phúng cười. Hoàng thượng, ngài đã chết, bị một vân giao cùng ninh quân du, ninh quân Việt đám người liên hợp hại chết. Bởi vì đời sau sách sử thượng, nhất định là như thế này đi lại. Ngươi, Lý Khánh Châu, chân đối đại ngươi không tệ, ngươi vì sao phải? Vì sao phải tạo phản? Hoàng thượng ngài tuổi lớn, tự nhiên hẳn là thoái vị cấp hiền nước người, tấn vương điện hạ còn không phải là tốt nhất người được chọn sao. Còn nữa nói, ta không có tạo phản A, ta là ở ngài sau khi chết, giúp ngài báo thù hiền tướng, hoàng thượng cũng không nên nói sai rồi. Được làm vua thua làm giặc, ai có thể đi đến cuối cùng, ai chính là người thắng, cái gì xét xử, cái gì thanh danh, còn không đều là sau lại kinh doanh ra tới, chỉ cần hắn thành công, hắn nói chính mình là trung thần. Vậy nhất định là một cái hiền đức tới cực điểm trung thần. Hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới, chân chính lý Khánh Châu thế nhưng là dáng vẻ này. Tuân luật hạ lệnh một bên những binh sĩ nhanh chóng vây công tiến lên. Việt vương cùng du vương đám người vội và ngăn cản, chỉ tiết xong quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa rất nhiều quan viên đều không có võ công, yêu cầu cố tình bảo hộ, căn bản không có chống đỡ bao lâu thời gian, liền bại hạ trận tới, bị tuân luật người trực tiếp trói lên. Tấn Vương ánh mắt không tự chủ được dừng ở một vân dao trên người, nàng sát mặt trở nên trắng, trong ánh mắt quang mang lại là không có chút nào sợ hãi, chỉ có đôi hắn chán ghét cùng phẫn hận. Hắn chợt nhớ tới tháng riêng 18, nàng thành thân ngày ấy ăn mặc màu đỏ áo cưới khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, trong lòng xẹt qua một mặt không cam lòng, hắn đi ra phía trước, một chân đá vào Việt vương ngực, trong mắt lập lòe điên cuồng hận ý liên tiếp đạp vài chân, mới dừng lại tới đi đến một vân dao bên người. rỗi tay nắm nàng cảm bị bắt làm nàng ngẩng đầu lên một vân dao đột nhiên quay đầu tránh đi tấn vương ngón tay trong mắt chán ghét chi sắc càng đậm ninh quân tấn ngươi thật đúng là làm người ghê tởm đến cực điểm tấn vương sắc mặt trầm xuống lại lần nữa rỗi tay đem nàng hàm dưới nắm lúc này đây dùng tới sức lực trực tiếp ở nàng gương mặt bên lưu lại xanh tím dấu vết ngươi cầu ta ta có lẽ sẽ thả ngươi một mạng một vân dao cười nhạo một tiếng ngươi vẫn là trước nhìn trung hảo chính ngươi đi ngươi có biết Lý khánh châu là người nào ngươi có biết hắn âm thầm tư thông bắc cương cùng bắc cương vương tộc quan hệ mật thiết ngươi có biết hắn tư thải quan sát buôn ban thiết khí trộm khai quật đại lịch triều căn cơ ngươi trong mắt trước nay chỉ có trước mắt quyền lợi chút nào không màng phía sau ba cánh lúc này đây ngươi càng làm hưu nịch hành tích vua liền chính mình phụ hoàng hòa thân huynh đệ đều không buông tha ninh quân tấn ngươi nhất cử nhất động như thế máu lạnh vô tình sẽ không sợ báo ứng sao báo ứng a tấn vương cười lạnh một tiếng ta không tin báo ứng chỉ tin ta chính mình việt vương bị bó thật sự khẩn lại ở bị trói chặt lúc sau huy khắc chế nội lực dược cơ hồ không thể nhúc nhích nhìn đến tấn vương động tác lúc sau trong ánh mắt trợn buộc phát ra áp bách nhân tâm sát khí ninh quân tấn ngươi đang chết tấn vương đứng dậy lại lần nữa một chân đá vào việt vương trên người Trong mắt mang theo vui sướng quan mang, hiện giờ, các ngươi vì thịt cá, mà ta vì giao thớt, thế nhưng liền điểm này tình thế đều thấy không rõ sao. Mới vừa rồi đánh nhau chung, Việt Vương bản thân liền bị thương, lúc này vừa lúc bị Tấn Vương một chân đá trúng, không khỏi buồn cổ họng một tiếng. Đúng lúc này, có thị vệ cưỡi ngựa bay nhanh tới rồi, đúng là Tấn Vương tâm phúc thân vệ người nọ xuống ngựa, bước nhanh chạy tiến lên đây, điện hạ trong hoàng cung ý đức trưởng công chúa cùng huệ y phu nhân đã bị khống chế cấm vệ quân cũng đã hoàn toàn ngăn chặn chỉ là vẫn chưa tìm được truyền quốc ngọc tỷ tấn vương sắc mặt biến đổi đi đến hoàng thượng trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân tới nhìn hắn phụ hoàng ngọc tỷ ở địa phương nào hoàng đế nằm trên mặt đất mồm to thở hổn hển uy nghiêm đẹp đẽ quý giá long bảo lây dính thượng bùn đất quang mang lược hiện hàm đạo ngươi cái này người tử trâm tuyệt đối sẽ không đem ngọc tỷ giao cho ngươi loại người này tấn vương tiến lên giữ chặt hoàng đế vào áo trực tiếp làm hắn ngồi dậy rồi sau đó động tác tùy ý giúp hắn vô vô long bảo bùi đất không chút để ý nói phụ hoàng ngươi ta tốt xấu phụ tử một hồi không cần đến cuối cùng bị thương hòa khí trâm không có ngươi như vậy bất trung bất hiếu nhi tử a người trước nay liền coi thường ta trước nay đều không có đem ta xem ở trong mắt Ta tới kế thừa ngôi vị hoàng đế làm sao vậy? Chẳng lẽ ta không có tư cách sao? Luận mưu lược, luận thủ đoạn ta nơi nào so ra kém du vương. Luận khí phách, luận nhân mạch ta nhưng có bại bởi quá bất luận kẻ nào. Nhưng ngươi lại sớm đem ta đá ra kế thừa người tranh đấu, liền một cái cơ hội đều không cho ta. Thần vương phẫn nộ, gầm nhẹ thanh âm lược hiện khàn khàn. Ngươi thủ đoạn là không tồi. Chính là ngươi tâm tính hẹp hỏi, quá mức tự phụ bảo thủ. Cho nên ngươi không thích hợp. Nhất phái nói bậy. Tấn vương đứng dậy, thần xác kêu căng nhìn hoàng đế. Hiện tại đại lịch triều lập tức liền phải đến trong tay ta. Phụ hoàng, ngươi không phải yêu thương ninh quân du cùng ninh quân Việt sao? Ngươi nói cho ta ngọc tỷ ở địa phương nào? Ta khiến cho bọn họ chết cái thông khoái. Ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền đưa bọn họ thịt cắt bỏ. Dùng nồi sắt luyện thành du. Sau đó điểm cả ngày đèn. Ngươi! Ngươi cái này nghiệp trướng. Nói hay không? Tấn vương ý bảo tuân luật, đột nhiên đem du vương kéo qua tới, rút ra trường kiếm đối với hắn ngực, nhất kiếm đâm xuống, máu tươi chảy xuôi mà ra, phu hoàng, ta kiên nhận hữu hạn nếu là du vương phân lượng không đủ, còn có ý đức trưởng công chúa, còn có tề quý phi hơn nữa này đó trung thần lương tướng. Nhiều người như vậy, hôm nay đèn đều có thể điểm cái đã nhiều năm. Ngươi! Hảo! Chấm nói cho ngươi! Không cần, Ngọc Tỷ đã tìm được rồi. Một đạo kiều mị giọng nữ truyền đến, tấn vương quay đầu, chính nhìn đến Phùng Ngọc Tỷ ra tới Bắc Cương công chúa hách liên ly lạc. Hoàng thượng, không nghĩ tới ngài ra cửa bên ngoài, đều sẽ tùy thân mang theo cơ quan ám cách, nếu không phải ta có kiên nhẫn, chỉ sợ này Ngọc Tỷ thật đúng là không hảo tìm. Chương 672 xoay ngược lại, tấn vương trong ánh mắt hiện lên nồng đậm kích động chi sắc, hắn tiến lên hai bước muốn đem Ngọc Tỷ tiếp nhận tới. Lại không nghĩ rằng hách liên ly lạc đột nhiên về phía sau chợt lóe, trốn đến nàng mang đến hộ vệ phía sau. Tấn vương dừng lại bước chân, ánh mắt kinh nghi bất định xem qua đi. Hách liên ly lạc, ngươi đây là có ý tứ gì? Hách liên ly lạc gợi lên khỏe môi, tiểu mị khuôn mặt bởi vì này mặt ý cười phá lệ rung động lòng người. Chỉ là cặp mắt kia chung lại tràn đầy một mảnh đùa bỡn nhân tâm trào phúng. Tấn vương điện hạ, ngươi phía trước không phải đã nói sao? Chỉ cần ta giúp ngươi. Này to như vậy Giang Sơn, người ta hai người có thể cùng chung. Tấn Vương trong lòng căng thẳng, trước mắt hách liên ly lạc, đã hoàn toàn đã không có phía trước ở trước mặt hắn ôn nhu tiểu ý, hắn đột nhiên ý thức được, phía trước nàng một lòng say mê, ái mộ chính mình bộ dáng, tất nhiên là chuyên môn ngụy trang ra tới lửa gạt hắn, vì chính là hôm nay thời khắc mấu chốt phản đem một quân. Hắn trong lòng táo giận muốn chết, trên mặt lại làm ra một bộ ôn nhuận, kiên định bộ dáng, không tồi, ly lạc. ta nhất định sẽ làm được chính mình hứa hẹn. Hách liên ly li lạc trong mắt hiện lên vui sướng, Phùng Ngọc tỷ tiến lên hai bước, liền ở Tấn Vương muốn rôi tay tiếp nhận thời điểm, chật một cái xoay người, lại lần nữa trốn rồi qua đi. Nàng nhìn Tấn Vương tức giận lại không dám phát tác bộ dáng, tức khắc cười hoa chi loạn chiến, ha ha, Tấn Vương điện hạ, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi hứa hẹn, bất quá, nếu là như thế này nghiêm túc cướp định, tự nhiên muốn lưu lại một chút lợi thế. Này Ngọc Tỷ liền tạm thời đặt ở ta nơi này bảo tồn, ngươi nếu là đối ta thiệt tình, hẳn là sẽ không có ý kiến, đúng không? Tấn vương cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, không có ta cho phép, ngươi có thể mang đi Ngọc Tỷ. Hách liên ly lạc trong ánh mắt trào phúng càng thêm nùng liệt, ha ha, xem ra ngươi không có lộng minh bạch tình thế người, cũng bao gồm ngươi, lý đại nhân. Liên ở nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, tấn vương còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Liền cảm giác đầu gối cong chỗ bị người đột nhiên một đá, khắc chế không được quỳ một gối trên mặt đất, hắn chịu đựng đau ý, đột nhiên quay đầu, đối diện thượng Lý Khánh Châu không chút biểu tình khuôn mặt. Nhiều năm như vậy, vất vả Lý Đại Nhân. Vì bác cương hương thịnh, điểm này vất vả không coi là cái gì. Lý Khánh Châu đi đến hách liên ly lạc trước mặt, hành lễ sau nói. Nhìn đến hắn hành lễ tiết, Tấn Vương đột nhiên chừng lớn đôi mắt, đáy mắt hình như có tơ máu hiện lên, bác cương lễ tiết. Lý Khánh Châu, ngươi là Bắc Cương người. Ta họ quách, thấn vương điện hạ, ngươi hẳn là kêu ta quách Khánh Châu. Một vân giao ngước mắt vọng qua đi, trong lòng khó hiểu rốt cuộc tìm được rồi đáp án. Lý Khánh Châu, không, quách Khánh Châu đã thân cư địa vị cao, hưởng hết vinh hoa phú quý, theo đạo lý tới nói, tuyệt đối không nên tư thông ngoại địch, liên hợp Bắc Cương tinh kế đại lịch triều, nhưng hắn lại cứ làm. Nguyên lai like căn do là hắn xuất thân. Quách gia đã từng vì tiền triều trọng thần. Sau lại tiền triều tan biến, quách ra vài lần phản kháng phục quốc không thành, lúc này mới đảo vong tới rồi Bắc Cương, nhiều thế hệ an ổn xuống dưới, nhưng ai cũng không nghĩ tới, đại lịch triều cấp dưới đắc lực, đương triều thừa tướng, thế nhưng là quách ra người. Tấn vương sắc mặt nan kham, nếu đổi thành phía trước hắn, chưa chắc sẽ không phát hiện hách liên ly lạc tính kế cùng có lệ, rốt cuộc chính hắn chính là cái lòng nghi ngờ chọn người, nhưng trải qua quá chân tật chi thương, trải qua quá bị giam cầm thống khổ. hắn bức thiết muốn báo thù, bức thiết muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, bởi vậy xem nhẹ rất nhiều đồ vật. hách liên ly lạc đem ngọc tỷ giao cho bên người hộ vệ, tiến lên đi đến tấn vương trước mặt, đem hắn chậm rãi đỡ lên. tấn vương điện hạ, ngươi không cần lo lắng, ta cầm ngọc tỷ trong lòng liền an ổn, tự nhiên sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi, ngươi như cũ sẽ là đại lịch triều hoàng thượng, thiên hạ này tôn quý nhất người, mà ta sẽ là ngươi hoàng hậu, bồi ngươi cộng đồng thống trị đại lịch triều giang sơn. Tấn vương ánh mắt đột nhiên vừa động, trong mắt hiện lên nồng đậm lửa giận cùng căm ghét, cái gì cộng đồng thống trị Giang Sơn, ngươi rõ ràng là muốn ta đương một cái con rối hoàng đế, hảo phương tiện ngươi đảo loạn đại lịch triều. Hách liên ly lạc tấm tắc tán thưởng một tiếng, tấn vương điện hạ như thế nào đột nhiên liền thông minh đâu. Ha ha, ngươi sẽ đáp ứng ta, đúng không? Cho dù là con dối hoàng đế, như cũng là hoàng đế, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ở trong mắt người ngoài. Ngươi liền cùng chân chính hoàng đế không có gì khác nhau. Đương nhiên, nếu là ngươi không nghe lời, như vậy, ngươi vừa rồi nói ra cái kia điểm thiên đèn phương pháp tựa hồ đĩnh hảo ngoạn, ta không ngại ở trên người của ngươi cũng thử một lần. Tấn vương còn chưa mở miệng, những cái đó bị nhốt chủ quan viên đã đau mắng ra tiếng. Si tâm vọng tưởng, một cái ngoại tộc chi nữ, còn vọng tưởng khống chế đại lịch triều triều cục. Tấn vương, ngươi đã làm sai một lần. Vạn không cần lại sai lần thứ hai, đại lịch triều tuyệt đối không thể làm bắc cưng người làm chủ. Từng đạo thanh âm truyền đến, hách liên ly lạc không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, như thế lược hiện thô lỗ động tác, nàng làm ra tới lúc sau lại mang theo một cổ khác phong tình, chỉ tiếp ở đây mọi người, không có một cái có thưởng thức tâm tư. thần vương điện hạ, ngươi suy xét thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, này đó quan viên có thể toàn bộ câm miệng. Hách liên ly lạc tiến lên vô về tấn vương ngực. trong ánh mắt tràn đầy một mảnh chắc chắn chi sắc nàng tin tưởng tấn vương sẽ đáp ứng tấn vương trong lòng bởi vì lửa giận mà hơi hơi run rẩy sau một lúc lâu lúc sau hắn gắt gao mà cắn răng đem trong lòng lửa giận áp chế đi xuống gàn từng chữ một nói hảo ta đáp ứng ngươi không ít quan viên nháy mắt nhắm mắt lại thậm chí có người đau khóc thành tiếng đại lịch triều xong rồi nhại danh yêu nữ ta chờ làm quan nhiều năm đối đại lịch triều trung thành và tận tâm Tuyệt đối sẽ không tùy ý các ngươi làm đụng, chúng ta sau khi chết sẽ biến thành ác quỷ, suốt ngày cuốn lấy ngươi, ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Kia quan viên nói xong, thế nhưng bay thẳng đến vừa rồi đảo ra trên tảng đá đâm qua đi. Chỉ là, hắn còn chưa đụng phải cục đá, liền cảm giác sau cổ quần áo bị người giật mạnh, cổ áo thắt chặt, đầy ngập bi phẫn chi khí trực tiếp bị lạc hồi trong bụng, thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Giữ chặt người thị vệ không nghĩ tới thiếu chút nữa đem người lạc chết. Vội vàng mở miệng xin lỗi, Ngô Đại Nhân, thuộc hạ nhất thời tình thế cấp bách, thất lễ. Người, người Ngô Đại Nhân trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, ngay sau đó, hắn nhìn đến một đám hắc y ám vệ trợt xuất hiện, trong tay chủy thủ tốc độ mau đến mang theo tàn ảnh, lập loài gian, những cái đó bắc cương hộ vệ giống như giao hẹ giống nhau từng đợt ngã xuống. Hách liên ly lạc kinh hô một tiếng, vội vàng trốn đến Lý Khánh Châu bên cạnh, đây là có chuyện gì? Tấn Vương vội vàng hạ lệnh, tuân luật. Một bên tuân luật vội vàng hạ lệnh, người tới. Bảo hộ Tấn Vương điện hắn lời còn chưa dứt, liền cảm giác giữa mày đau xót, ngay sau đó trước mắt một mảnh huyết hồng, ngưỡng mặt ngã trên mặt đất đã không có sinh lợi. Bị bó Việt Vương tránh thoát khai trên người dây thừng, hoạt động một chút đau nhức thủ đoạn, mắt lạnh đảo qua trên đầu cắm ám tiêu tuân luật, tạo phản nương lịch, chết không đủ tích. Tấn Vương đột nhiên run lên. trong lòng không thể tự chế dâng lên một mặt sợ hãi chi sắc. Việt vương thật sâu mà nhìn hắn một cái, xoay người đến một bên giúp một vân dao đem trên người dây thừng cởi bỏ. Giao nhi, không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Một vân dao hơi hơi lắc đầu. Việt vương đảo qua nàng hàm dưới thượng xanh tím dấu tay, trong mắt quang mang lạnh lùng, yên tâm, hôm nay bị khuất, ta sẽ giúp ngươi đòi lại tới. Chương 673 Tình huống chuyển biến xấu Lý Khánh Châu đám người sửng sốt một lát, chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối với bảo vệ ở bốn phía binh mã hạ lệnh, sắc. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh tiến lên giết chết ninh quân Việt đám người. Người chung quanh mã lập tức động lên, thần vương cùng Lý Khánh Châu trong lòng vương lòng kinh tây đại doanh tổng cộng triệu tập lại đây hai vạn nhân mã, đem thái tới hoàng trang vây quanh cái chật như nêm tối. Việt vương đám người liền tính là có thông thiên bản lĩnh. Cũng đừng nghĩ mang theo này mấy cái ám vệ chạy đi. Chỉ là, bọn họ còn không có cao hương xong liền phát giác những cái đó binh tướng vũ khí nhắm ngay thế nhưng là bọn họ. Các ngươi, các ngươi đây là có chuyện gì? Tấn Vương trong lòng hoảng hốt, này đó nhân mã phía trước còn chịu tuân luật điều khiển, như thế nào trong nháy mắt, thế nhưng đối với hắn sát khí lấm lẫm. Việt Vương nhìn chăm chú vào Tấn Vương, ánh mắt lạnh leo băng hàn, sâu thảm phảng phất không thấy đế giếng cổ. Tấn Vương ngăn không được lui về phía sau, sắc mặt tái nhận, ánh mắt kinh hoàng, hắn không rõ sự tình như thế nào liền phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, những người đó, vì cái gì. Việt Vương chậm rãi tiến lên, ở Tấn Vương còn không có phản ánh lại đây thời điểm, một chân đá vào hắn ngực, trực tiếp đem người gạt ngã trên mặt đất, lan vài vòng mới dừng lại tới. Tấn Vương nghe được ngực chỗ có xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là một cổ tê tâm liệt phế đau nhức. làm hắn dương khẩu liền khí đều xuyên không lên hắn vừa mới ngẩng đầu không đợi thấy rõ trạng huống liền dám dắt ngược lại lần nữa một cổ cự lực truyền đến bùng một tiếng bị đấm trên mặt đất đột nhiên phun ra một búng máu tích quách khánh châu xem việt vương ở hắn trước người cách đó không xa tránh thoát khai trong tay dây thừng từ bên hông lấy ra một cây bọc châm đối với việt vương liền nào tới chuyện tới hiện giờ hắn đã đoán được hắn cùng tấn vương đều bị chơi Du vương cùng Việt vương rõ ràng đã sớm biết bọn họ tính toán, cho nên mới tương kế tiểu kế tới như vậy vừa ra, làm cho bọn họ hoàn toàn bại lộ ra căn cơ, hảo nhất cử diệt trừ. Việt vương đột nhiên xoay người, dưới chân vừa động, gợi lên một cục đá, trực tiếp băng đến Lý Khánh Châu hai mắt chi gian, đem người tạp đến trên mặt đất. Du vương tiến lên hai bước, một chân đạp lên Quách Khánh Châu ngược tới gần cổ vị trí, dùng sức nghiền nghiền, trong lòng tràn đầy lạnh băng sắc khí. Quách Khánh Châu. Quách ra người, đến thật là hảo năng lực. Vũ Hằng cùng vu nghị ra một người trung niên nam tử đi ra, vương ra, đã đem quách ngạo chóc nã. Việt vương xoay người lại, xem du vương đem quách Khánh Châu đoán sắc mặt phát tím, mở miệng nói, nhị ca, không cần vì loại người này ô uế tay mình. Du vương thật sâu mà hít vào một hơi, đem trong lòng lửa giận tạm thời áp xuống đi, hạ lệnh nói, đem tất cả tham gia đến lần này mưu nghịch sự kiện trung người áp xuống đi nghiêm thêm trung giữ Ninh quân tấn, hách liên ly lạc, quách nạo, quách khánh châu đơn độc tạm giam. Tấn vương che lại ngực phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía hoàng thượng, thanh âm nghẹn ngào nói, phụ hoàng, Ninh quân du cùng Ninh quân Việt khống chế triều chính. Đem ngài trong tay quyền lợi hoàn toàn đảo rỗng. Ngài chẳng lẽ muốn vẫn luôn chịu được sao? Một đạo thong thả tiếng bước chân tới gần, trung quanh truyền đến từng trận kinh hô, tấn vương ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn đến bị người đỡ, trước mắt thương tiếc tri sắc hoàng đế. phu kia trên mặt đất người kia là trước mắt người này là hoàng đế kia phía trước trên mặt đất người kia là ai ngồi dưới đất hoàng đế giơ tay xé xuống trên mặt nguy trang lộ ra một trường tuổi trẻ khuôn mặt rồi sau đó nhanh chóng đổi rất long bảo cung kính mà đứng ở việt vương bên người phu hoàng ngài nguyên lai phụ hoàng cũng sớm biết rằng kế hoạch của hắn hoàng đế sắc mặt tái nhợt đi đường đều có chút cố hết sức hắn đẩy ra bên người đi theo hộ vệ Đi bước một thong thả đi đến tấn vương trước mặt, dỗi tay xoa xoa hắn khỏe môi máu tươi, quân tấn, chậm đối với ngươi, thật sự là thất vọng đến cực điểm. Linh quân tấn ánh mắt đột nhiên run lên, ngực phập phồng lại là một ngụm máu tươi phun ra, mới vừa rồi Việt vương kia một chân đá thực trọng, đến bây giờ đều làm hắn cảm giác hô hấp khó khăn, phụ hoàng. Nhi thần chưa từng có nghĩ tới. Muốn làm thương tổn ngài, nhi thần chỉ là quá tưởng được đến ngài tán thành. Phu hoàng. ngài minh bạch buồn bực thất bại thống khổ hoàng đế đỡ đầu gối chậm rãi đứng dậy chậm rãi hướng về chính mình lều trại đi đến trải qua du vương thời điểm bước chân hơi đình quân du chính ngươi nhìn làm đi du vương nhẹ nhàng thở ra vội vàng hành lễ nói là đa tạ phụ hoàng hắn thật sợ phụ hoàng hiện tại như cũ luyến tiếp xử trí ninh của tấn may mắn hắn lao nhân ra không có bởi vì tấn vương dăm ba câu mà mềm lòng bởi vì lần này sự tình quá mức mạo hiểm Bọn họ nhiều lần cân nhắc, vẫn là không có làm Hoàng thượng tự mình tham gia, mà là làm thị vệ dịch dung lúc sau thay thế. Tham gia tạo phản những người này bị nhất nhất mang theo đi xuống, một Vân Giao tiến đến giúp Hoàng thượng bắt mạch. Hoàng trong trướng, tuổi già sức yếu đế vương đang ngồi ở bàn mặt sau, thần sắc có chút chố mắt, không biết ở cân nhắc cái gì. một Vân Giao trong lòng đau xót, lại là mang theo ý cười tiến lên hành lễ, Vân Giao gặp qua Hoàng thượng. Nghe được thanh âm. hoàng đế ngẩng đầu lên giao nhi người đã đến, đến rồi ta tới dựa theo lệ thường giúp hoàng thượng thỉnh bình an mạch hoàng đế gật gật đầu đem thủ đoạn vừa tới rồi sau đó lại có chút thất thần Mục vân giao sờ đến hắn mạch tượng trong lòng chợt căng thẳng hoàng thượng thân thể trạng hướng chuyển biến xấu khoảng thời gian trước du vương lo liệu triều chính bà ngoại cả ngày bồi hoàng thượng làm thân thể hắn dưỡng hảo một ít mạch tượng đã rất là vững vàng Nhưng sự tình hôm nay đối hắn đã kích quá lớn, vừa rồi tiến đến thấy du vương thời điểm tinh thần còn hảo, hoàn toàn có loại hồi quang phản chiếu ý vị. Hoàng thượng, hoàng cô cô nói ngài chủ trì cày bừa vụ xuân đại điển vất vả, chờ ngài trở về thời điểm, nàng sẽ tự mình xuống bếp cho ngài xào hai dạng tiểu thái, đến lúc đó, ngài hai người có thể hảo hảo uống một chén. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo một kia không bình thường đỏ đậm chi sắc. hoàng tỷ ở trong cung không có việc gì đi hoàng thượng không cần lo lắng bà ngoại trước tiên ra cung tấn vương cùng quách khánh châu bắt được đều chỉ là dịch dung lúc sau thị vệ hiện tại việt vương điện hạ đã mang theo người hồi kinh nghĩ đến thực mau là có thể đủ làm kinh đô bên trong khôi phủ căn bình vậy là tốt rồi ta lo lắng nhất đó là hoàng tỷ hoàng đế nhìn về phía một vân dao, đảo qua nàng hàm dưới chỗ bị ngón tay nặn ra tới xanh tím dấu vết nhịn không được thở dài một tiếng Ngươi mặt mày cùng ngươi bà ngoại rất giống, tính tình cũng cùng nàng tuổi trẻ thời điểm không sai biệt lắm, như vậy thực hảo. Có thể giống bà ngoại, trong lòng ta cũng cao hứng khẩn, sau này nhất định hảo hảo về phía bà ngoại học tập. Hoàng đế hơi hơi dơ dơ lên khóe môi, giao nhi, mẫu thân ngươi không có thể ở hoàng tỷ bên người lớn lên, ngươi cũng đi theo bị rất nhiều bị khuất, khổ sở, nhưng là ngươi bà ngoại đối với các ngươi cảm tình là ai cũng so ra kém, nhiều năm như vậy tới nàng quá thức khổ. Mỗi thời mỗi khắc đều ở tưởng niệm mẫu thân ngươi. một vân giao yết hồi phát khẩn, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Hoàng thượng, ta biết đến, ngài như thế nào đột nhiên nhớ tới nói này đó. Ta làm người ngao dược, ngài ăn trước điểm đổ vật lót một lót, miễn cho bị thương tỉ vị. Không cần hoàng đế lắc lắc đầu, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nhưng là ánh mắt lại dần dần mà ảm đạm đi xuống. Giao nhi, ngươi là cái thông minh hải tử, lại tinh thông y hệ thuật, ngươi hẳn là biết. Chấm sống không được đã bao lâu. Chương 674 Diêm Vương trong tay đoạt người. Hoàng thượng một vân dao hốc mắt đỏ lên, trong lòng đối tấn vương hận ý càng đậm. Người kia sao có thể như vậy tàn nhẫn, vì hoàng quyền thế nhưng liền chính mình thân sinh phụ thân đều không màng. Không cần khó chịu, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, ai đều không thể tránh cho, liền tính là chấm cái này đế vương cũng không ngoại lệ. Hoàng đế thần sắc càng thêm ôn hòa, trong mắt là một mảnh yên lặng. đạm nhiên giao nhi ngươi phải hảo hảo hiếu thuận ngươi bà ngoại mặt khác cùng quân việt hảo hảo ở chung kia hải tử chấm thua thiệt hắn rất nhiều vốn định đền bù nhưng thời gian vội vàng chấm không có cơ hội may mắn hắn bên người có ngươi tuổi già không đến mức cô độc sống quãng đời còn lại hoàng thượng ta đối việt vương lại hảo cũng không thể thay thế ngài đối hắn từ ái chi tình hắn vừa mới mới vừa buông khúc mắc còn chờ hảo hảo hiếu kính ngài đâu hoàng thượng hoàng thượng mục vân giao lời nói còn chưa nói chuyện liền nhìn đến hoàng đế đột nhiên hướng bàn thượng một bò cả người hơi thở dần dần mỏng manh người tới mau tới người tuyên ngự ý, ý. du vương đang ở rửa sạch bắc cương bên kia nhân thủ nghe được hoàng trướng bên trong xảy ra chuyện tin tức cái gì đều bất chấp sắc mặt tái nhợt chạy tới vân giao phụ hoàng tình huống như thế nào một vân giao hốc mắt đỏ lên giơ tay xoa xoa nước mắt đem trong tầm tay thành độ ngân châm mở ra tình huống rất kém cỏi điện hạ muốn sớm làm chuẩn bị bên này dược liệu không được đầy đủ yêu cầu mau chóng chạy về hoàng cung hoàng thượng đã lâm vào hôn mê trạng huống lúc này hắn gắt gao mà nhắm mắt lại không biết mơ thấy cái gì trên trán từng đợt hướng ra phía ngoài mạo mồ hôi lạnh du vương tiến lên nhìn thoáng qua vội vàng thật mạnh gật đầu tứ đệ đã mang theo người tiến đến rửa sạch trong hoàng cung dương nghiệt, chúng ta hiện tại trở về hẳn là không có việc gì Ta phân phó người lập tức phản hồi Hoàng Cung, đệ muội, phụ hoàng liền làm ơn ngươi, nhất định phải. Nhất định phải làm hắn lao nhân ra bình bình an an. Ta sẽ đem hết toàn lực. Kinh đô bên trong, trên đường phố không có một bóng người, các ba cánh gắt gao mà đóng cửa muôn hộ, nơm nớp lo sợ mà nghe bên ngoài động tĩnh. Hôm nay trời còn chưa sáng, liền có người ở Hoàng Cung bên trong nhìn thấy ánh lửa, ngay sau đó có kêu sát tiếng động vang lên, các ba cánh lập tức nốc, Vội vàng về nhà tránh nẽ lên. Hoàng thượng tiến đến ngoại ô chủ trì cày bừa vụ xuân đại điển sự tình bọn họ là biết đến, mắt thấy Hoàng cung bên trong xảy ra chuyện, nhiều ít liên tưởng đến đã xảy ra cái gì, sôi nổi âm thầm vì Hoàng thượng cầu phúc, hy vọng Hoàng thượng bình an không có việc gì. Qua hai cái canh giờ, quân đội vào thành tiếng vó ngựa, tiếng bước chân vang vọng kinh đô, có chút ba cánh xuyên thấu qua cái cửa, nhìn đến bên ngoài toàn bộ áo giáp quân tốt, chỉ cảm thấy hái hùng khiếp vía Không bao lâu Hoàng cung bên trong lại lần nữa truyền đến tiếng tê, trước sau rằng có hơn nửa canh giờ, thanh âm dần dần biến mất. Hoàng cung bên trong, Việt vương mặt vô biểu tình nhìn trước mắt địa đạo nhập khẩu, giữa mày nhăn thực hẩn, 15 phút lúc sau, đi xuống tra xét vua hằng mang theo người đi ra, hồi bẩm điện hạ, địa đạo khẩu vẫn luôn thông đến ngoài cung, có một cái chủ tuyến đi thông lý ra phủ đệ. Vua hằng dẫn người lục soát cung, đem sở hữu có khả năng địa đạo khẩu đều tìm ra. tuyệt đối không thể ở làm người có khả thừa chi cơ, vũ nghị dẫn người rửa sạch trong hoàng cung thi thể cùng vết máu, sở hưu đánh vào trong hoàng cung Ngưu nghịch giả, tất cả chu sát. Việt vương sắc mặt lạnh băng quách khánh châu, đương triều thừa tướng, nhiều năm như vậy hắn giống như là một cái sâu mọn một chút dưới mặt đất động tác thiếu chút nữa làm đại lịch triều giang sơn hủy trong một sớm, mà lần này đánh vào trong hoàng cung người đại bộ phận đều đến từ Bắc Cương người như vậy chết một trăm lần đều không đủ tích. bên này lục soát cung còn chưa hoàn thành, có thị vệ nhanh chóng chạy tới, vương gia, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, đã ở phản hồi hoàng cung trên đường, vương phi truyền lời, thỉnh ngài mau chút tiến đến nên đón ý đức trưởng công chúa. việt vương sắc mặt đại biến, phụ hoàng thân thể lời còn chưa dứt, chợt nghẹn trụ, phía trước phụ hoàng thân thể là hảo một ít, nhưng lần này cho hắn kích thích quá lớn, hơn nữa vân giao làm hắn mau chút đi thỉnh hoàng cô cô hồi cung. Thấy thế nào đều có loại sợ hai hai người không thấy được cuối cùng một mặt ý vị. Ta đã biết, Vũ Hằng, nhìn chằm chằm khẩn hoàng cung, nếu là có người không nghe hiệu lệnh tùy ý đi lại, bất luận thân phận, giết không tha. Là, Việt vương nhất kỵ tuyệt trần, mang theo hộ vệ nhanh chóng hướng về bảo hoa chùa mà đi. Phản hồi kinh đô trên xe ngựa, một vân dao dính ướt khăn tay, giúp hoàng đế lau trên trán mồ hôi lạnh, tư cầm, mau hồi cùng sao. Tiểu thư Đã tiến vào cửa thành, lại có 15 phút là có thể hồi cung. Độc nương tử bên kia đâu? Tư cờ đã kỵ khoái mã tiến đến thông chi. Hảo! Hoàng cung bên trong cửa cung mở rộng ra, ẩn ẩn còn có mùi máu tươi không có tiêu tán sạch sẽ. Một vân dao mới vừa xuống xe ngựa, độc nương tử liền đón lại đây. Vân dao Hoàng thượng thân thể như thế nào? Ta cấp làm châm, bất quá vẫn là không lạc quan, Là ngươi mang đồ vật mang theo sao? Độc Nương Tử vội vàng đem trong tầm tay hộp mở ra, điếu mệnh dùng lao tham cùng dưỡng thần đan, toàn bộ mang theo lại đây. Mục Vân Dao gật gật đầu, mắt thấy hoàng thượng bị nâng xuống dưới, ý bảo độc nương tử đuổi kịp, bước nhanh đi vào dưỡng tâm cư. Các thái y quỳ thành một mảnh, thấp giọng thương lượng phương thuốc cùng dược liệu dùng lượng, thỉnh thoảng lại xoa trên đầu mồ hôi lạnh, khẩn trương sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Mục Vân Dao niết quá tham phiến, vừa muốn đem này để vào hoàng thượng trong miệng. đã bị độc nương tử bắt lấy thủ đoạn. Vân Giao, người nghĩ kỹ rồi, xem thủ pháp của nàng là muốn dùng kiểu chuyển kim châm thôi phát hoàng thượng trong cơ thể nguyên khí, lại dùng lao sơn tham điếu mệnh, nhưng hoàng thượng hiện tại thân thể trạng huống quá kém, tâm tử thần thương, sinh cơ hao tổn hầu như không còn. Như vậy trạng huống, chỉ sợ căn bản không có biện pháp chống đỡ đến một Vân Giao hành châm kết thúc, hoàng thượng bệnh nặng không trị mà chết thực bình thường. Nhưng nếu là chết ở một vân dao ghim kim trên đường, không nói được sẽ có người mượn này bại hoại nàng thanh danh, nói là nàng cố ý hại chết hoàng đế. Một vân dao đem độc nương tử tay bẻ ra, nàng biết kế tiếp muốn gặp phải nguy hiểm, chính là nàng không muốn từ bỏ, trước mắt đế vương như vậy nhớ mong bà ngoại, như vậy nhớ mong hắn con nối dõi cùng Giang Sơn, nàng muốn cho hắn nhìn đến một cái an ổn cục diện, muốn cho hắn hoàn toàn an tâm, mà không phải như vậy lòng tràn đầy nhớ mong cùng đau xót rời đi. Ta nghĩ kỹ rồi. Giúp ta. Độc nương tử cắn chặt răng, đột nhiên chảo quá một phen ngân châm, hảo. Ở hoàng thượng như vậy tôn quý nhân thân thượng động châm, mặc dù là cuối cùng bị trị tội cũng đáng, còn nữa nói, nàng không thể nhìn một vân dao một người gánh vác nguy hiểm. Một vân dao hít một hơi thật sâu, đem tham phiến uy đến hoàng thượng trong miệng, rồi sau đó phối hợp độc nương tử, nhanh chóng đem ngân châm từng cây rời xuống đi. Hoàng thượng hiện tại chẳng huống. có thể nói là nửa cái chân bước vào Diêm vương điện, các nàng muốn ở Diêm vương trong tay đem người kéo trở về, tự nhiên muốn dùng hết toàn lực. Mồ hôi theo cái chán chạy tới cằm chỗ, thời gian dài tập trung tinh thần làm nàng sắc mặt dần dần trắng bệnh, một vân dao căn bản bất chấp trà lao, trong tay ngân châm từng cây chuẩn sát chát nhập hoàng thượng thân thể huyệt vị bên trong. Các thái y ghi một chút kiểm tra dữ liệu, rồi sau đó thân thủ ngao chế thành chén thuốc, đoan đến một vân dao bên người chờ. Hoàng đế thân thể kịch liệt run rẩy một chút, ngực phập phồng chợt dừng lại. Chương 675 còn sót lại ba ngày, ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Một vân giao trong lòng hoảng hốt, vội vàng bỏ đến hoàng thượng bên hai Hoàng thượng, việt vương điện hạ thân thế ngài còn không có chính miệng nói cho hắn đâu. Hoàng hậu nương nương đã biết nên có bao nhiêu thương tâm. Độc nương tử vớt hoàng đế mạch tượng, trong mắt chợt hiện lên một tia mừng như điên. Vân giao, hoàng thượng có phản ứng. Một vân dao vội vàng tiến lên, đỡ hoàng đế đầu, đem thái y đi chuẩn bị chén thuốc uy đi xuống. 15 phút lúc sau, hơi thở mỏng manh đế vương ngực phập phòng độ cung dần dần biến đại, rốt cuộc chậm rãi vững vàng xuống dưới. Độc nương tử ánh mắt đại lượng, luôn mãi cấp hoàng thượng khám xong mạch lúc sau, một phen nắm lấy một vân dao tay, vân dao, thành. Chúng ta đem người từ Diêm vương điện kéo trở về. Một vân dao chân mềm nũng, thiếu chút nữa ke ngã trên mặt đất. Nàng bất chấp chung quanh hỉ cực mà khóc thai ý Ý tiến lên cùng độc nương tử cùng nhau đem ngân châm rút ra. Ý đức trưởng công chúa gấp trở về thời điểm, hoàng thượng còn không có thanh tỉnh. Ba ngoại nhìn đến ý đức trưởng công chúa bình yên vô sự, một vân giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, nôn nóng hỏi, giao nhi, hoàng thượng tình huống như thế nào? Cho dù là ta cùng độc nương tử cuối cùng một thân ý dề thuật, Cũng chỉ vì Hoàng thượng tranh thủ tới rồi ba ngày thời gian, ba ngày sau. Chỉ sợ một vân giao thanh âm lược hiện nẹ nào. Ý đức trưởng công chúa hít vào một hơi, kết lực muốn áp xuống trong mắt lệ ý, chính là nước mắt vẫn là theo gương mặt không được xuống phía dưới lưu. Hảo hai tử, bên người Hoàng thượng may mắn có ngươi chiếu cố, ba ngày thời gian. Ba ngày. Cũng thực hảo. Bà ngoại, ngài phải bảo trọng thân thể. Hảo. Ta biết ý đức trưởng công chúa quay người đi xoa xoa nước mắt, đem du vương cùng Việt vương gọi vào nơi này tới, mặt khác, tuyên hiện giờ dư lại tam phẩm trở lên sở hữu quan viên vào cung. Đúng vậy. Nhìn đến du vương hộ tống long liễn nhanh chóng hồi cung, bọn quan viên trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, căn bản bất chấp một thân chật vật, trực tiếp quỷ gối ngoài cung chờ hoàng thượng tuyên triệu. Quỳ gần một canh giờ dưới, trầm trọng cửa cung mở ra, đôi mắt đỏ bừng từ lạp ngồi yên mà đứng. y đức trưởng công chúa truyền lệnh tuyên tam phẩm trở lên quan viên lập tức vào cung tam phẩm trở lên quan viên vội vàng bỏ dậy bất chấp đầu gối đau đớn nhanh chóng rửa theo quan viên phẩm giai trạm thành hai đội không người nói vi thần đám người linh mệnh dưỡng tâm cư hoàng đế chậm rãi mở to mắt một chương mang theo quan tâm khuôn mặt ánh vào mi mắt hắn hơi hơi sửng sốt ngay sau đó khỏe môi dơ lên một cái nhàn nhạt độ cung hoàng tỷ y đức trưởng công chúa trên mặt mang cười một bên rỗi tay giúp hắn sửa sang lại góc chăn một bên mở miệng trách cứ sớm biết rằng hoàng thượng như vậy kinh không được sự tình ta nói cái gì cũng sẽ không nhường một chút ngươi đi tham gia cày bửa vụ xuân đại điển hoàng thất bên trong xuất hiện bất hiếu tử tôn nhiều ngươi chỉ nhìn chằm chằm không nên thân lang vương hòa tân vương như thế nào không nhìn xem bên người này một đám đối với ngươi hiếu tâm tràn đầy hải tử hoàng đế sửng sốt rồi sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên người quỷ du vương cùng việt vương Bọn họ khuôn mặt trắng bệnh, trên người dính bùi đất cùng vết máu, nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong mắt tràn đầy đều là vui sướng cùng kích động, làm người nhìn trong lòng phát ấm, hảo hai tử, cho các ngươi lo lắng. Phu Hoàng, hai người vội vàng túi đầu quỳ xuống đất, nhịn không được hồng mắt rớt nước mắt.